Toàn năng khoa ký cử đầu 60 chương 591 mảnh nhỏ xôn sao Dương Tuấn Minh nhất ra tử giờ phút này như cố đắm chìm trong đoàn tụ trong vui sướng. Bên kia o gen. Đe dích giáo sư cũng ở đây với Diệp Hoa trò chuyện với nhau. Thật sao đúng? Số liệu sẽ không gạt người. Chúng ta so sánh 7 năm trước số liệu. Phát hiện trương nữ sĩ bệnh ung thư lấy được nhất định ức chế. Sự phát hiện này phi thường ngoài ý muốn Chẳng lẽ là nhiệt độ thấp đóng tồn nguyên nhân Hay lại là cùng tính chế lượng chàng có liên quan gó xen Đe dịch giáo sư trầm giọng nói nhỏ Bổ sung nói bất kể nói thế nào Lần này chúng ta đào được số lớn chân quý số liệu Tin tưởng phân tích song sau hội có nhiều hơn phát hiện mới Hoặc ngài có thể tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu Diệp Hoa cười nói ngài biết Ở hải ngạn tuyến đại học ngươi nghĩ nghiên cứu cái gì khóa đề liền nghiên cứu cái gì khóa đề. Oren, đe dịch giáo sư đến nay đã vui mừng hắn lúc trước quả quyết từ An Môn học nhảy hãng đến hải ngàn tuyến nhân giáo lựa chọn. Mới có thành tựu của ngày hôm nay. Đồng thời cũng phi thường cảm tạ lão đầu. Cách đó đến nay trầm mê ở tính trẻ tràng bàn về chính giữa không cách nào tự kiềm chế quốc tế nổi danh toàn năng hình nhà vật lý học Culen. A. S. B. Nếu như không có cu len dự dây. Nói không chừng những thứ này vĩ đại thành tựu đều cùng mình không có bất kỳ quan hệ gì rồi. Có thể nói. Năm nay Nô Ben sinh lý học hoặc y học thưởng đã là ván đã đóng thuyền rồi. Trừ phi trong lĩnh vực còn có thể có so với cái này càng cả thế gian đều chú ý khoa học đột phá. Diệp Hoa chợt hướng Dương Tuấn Minh nhất gia tử đi tới. Mọi người cuối cùng từ đoàn tụ trong vui mừng đi ra. Dương Tuấn Minh lập tức đối với thầy tử giới thiệu Hân Liên. Vị này là Diệp Hoa Diệp Tiên Sinh. Hải ngạn tuyến Đại học Hiệu trưởng. Cũng là hải ngạn tuyến Tập đoàn Lão Tổng. Hay lại là thế giới nhà giàu nhất. Lại vừa là cầm lấy giải Nobel khoa học ra. Lần này không có sự giúp đỡ của hắn. Chúng ta không thể nào lẫn nhau. Thế giới nhà giàu nhất Trương Hân Liên theo bản năng nói thế giới nhà giàu nhất không phải là Bill. Gà Tết sao mẹ, Bill. Gà Tết sớm thì không phải là nhà giàu nhất. Khối này 7 năm. Bên ngoài biến hóa rất rất lớn. Lớn đến ngươi có thể sẽ cảm thấy xa lạ. Trương Hân liên con trai mỉm cười nói. Diệp Hoa mỉm cười vọng toàn cả nhà bỏ họ. Nói ta có một tin tức tốt. Trương nữ sĩ bệnh tình ở nơi này 7 năm trong ngủ mê lấy được ước chế. Ý nghĩa các ngươi có thể có nhiều hơn gặp nhau thời gian. Thực sự Dương Tuấn Minh kinh hỉ vạn phần. Thật có thể nói là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Không nghĩ tới tin tức tốt một cái tiếp liền một cái. Đang lúc này hắn không kịp đợi hỏi Diệp tiên sinh. Hân liên bệnh Ung thư có thể hay không lấy được hoàn toàn chỉ tận gốc Diệp hoa ngay cả khốn nhiễu nhân loại hơn nửa thế kỷ cuối cùng một ca. Mơ. Đều làm được. Bị thế nhân khen là đương thời an bớt anh sở tanh. John von Neumann Cơ hồ không gì không thể Cho nên Dương Tuấn Minh giờ phút này là mang theo vô cùng kỳ vọng Dương tiên sinh trước mắt mới chỉ sợ rằng còn không cách nào hoàn toàn trị tận gốc bệnh ung thư Diệp Hoa thẳng thắn trả lời Dương Tuấn Minh nghe một chút ánh mắt mong đợi ảm đạm nhiều Chút lát Diệp Hoa nói tiếp bất quá trương nữ sĩ bệnh tình lấy được ức chế Căn cứ đe dích thầy tính toán ít nhất có thể đủ bình thường sinh hoạt hai năm trái phải. Trương nữ sĩ biến hóa trên người không thể nghi ngờ chỉ rũ bệnh ung thư bệnh tật chỉ rõ một cách phương hướng hoàn toàn mới. Cho dù bây giờ y học điều kiện chỉ rũ không được Trương nữ sĩ chứng bệnh, ta tin tưởng tương lai không lâu nhất định có thể. Lão Dương, có thể có cuộc diện bây giờ đã đáng quý. Nguyên vốn không phải chỉ đủ sống nửa năm, bây giờ có thể công việc hai năm. Nhân nên biết chân. Trương Hân Liên nói như vậy, thân mắc bệnh chứng ngược lại so với đàn ông lạnh nhạt nhiều. Đúng vậy ba. Bây giờ ngủ đông kỹ thuật đã tân tiến như vậy. Đến lúc đó lại tiến vào ngủ đông. Đợi đem tới kỹ thuật y liệu thành thục, Lại tỉnh lại cứu chữa không được sao hơn nữa ngân phong tập đoàn không phải là cam kết qua. Hội cho chúng ta gánh vác tất cả ngủ đông chi phí. Dương Tuấn Minh con trai liền vội vàng nói Bây giờ không giống nhau Lúc trước ngủ mùa đông thời điểm Là mang theo ngựa chết thành ngựa sống tâm thái Mà nay kỹ thuật tiến bộ đến tầng thứ này Là có thể xác định sự thật Dương Tuấn Minh ý động Không khỏi mang theo áy náy nhìn về phía Diệp Hoa có lỗi với Diệp Tiên Sinh Là ta cứng từ đoạt lý rồi Diệp Hoa lơ đến cười một tiếng chuyện này Dương tiên sinh là trí tình người. Trong tính tình nhân, ta có thể hiểu được tâm tình của ngài. Lúc này, Trương Hân liên thúc dục đàn ông chúng ta hay lại là rời khỏi nơi này trước đi. Không nên quấy rầy các khoa học gia nghiên cứu và lãng phí bọn họ thời giờ quý báu. Đúng đúng là nên rời khỏi nơi này. Diệp Hoa cười một tiếng. Mắt liếc đi theo tiểu trương. Sau đó nói với bọn họ chư vị. Khiến thư ký của ta mang bọn ngươi rời đi đi. Bên ngoài nhưng là rất nhiều ký giả truyền thông. Bị bọn họ phát hiện có thể sẽ ảnh hưởng các vì bình thường sinh hoạt. Trương nữ sĩ rất nhanh sẽ biết trở thành toàn thế giới danh nhân. Hay lại là diệp tiên sinh nghĩ chu đáo, rất cảm tạ. Tiểu trương chợt dẫn của bọn hắn từ lặng lẽ rời đi sinh mình học viện khoa học. Ra sở nghiên cứu. Trương Hân Liên con trai cập kỳ nhất ra tử ủng thốc nàng đang dâng lên chấn đi dạo một chút. Nàng vào hôm nay lần đầu tiên thấy được toàn bộ tin tức trí năng dụng cụ. Nhìn không có hiện kỳ bình phù không màn ảnh lấy làm kỳ không dứt. nàng vào hôm nay lần đầu tiên thấy được không người lái tự động xe hơi. Người nhà còn đích thân mang nàng thể nghiệm một lần. Càng là ngạc nhiên lần đầu tiên nhìn thấy đồ điện dụng cụ lại không thông dây điện nguồn cũng có thể vận hành. Lần đầu tiên biết được vô tuyến tại điện ngủ say 7 năm Tỉnh lại lần nữa Cái thế giới này đối với nàng mà nói thật sự là vừa quen thuộc lại vừa xa lạ Bên kia, hải ngạn tuyến đại học Từ đầu đến giờ đã sắp xỉ 5 giờ rồi Một đoàn phóng viên như cũ chờ đợi ở sinh mệnh học viện khoa học không có rời đi Chẳng những không có Ngược lại trong khoảng thời gian này lại tới không ít tân cơ cấu truyền thông Dù sao Khả năng này là sáng tạo lịch sử thời khắc. Truyền thông công ty nhưng là xuống từ mệnh lệnh. Nếu là bỏ lỡ tuyệt đối sẽ phải bị trừ tiền lương. Ai đi ra đi ra mau nhìn là Diệp Hoa còn có ngủ đông bộ môn thủ tịch người phụ trách ozen Derrick, đang lúc này. Không biết là mở khẩu. Một đám chờ đợi cơ hồ sinh không thể yêu các phóng viên chợt đảo qua mỏi mệt. Từng cái con mắt sáng lên. Năm sáu trăm người lý giả tụ tập trung một chỗ. Ở vào giờ phút này đưa tới không nhỏ xôn xao Rốt cuộc phải có kết quả rồi sao bất kể là thất bại hay là thành công hẳn có kết quả rồi. Toàn bộ các tạp chí lớn phái đến hiện trường phóng viên đều tinh thần đại chấn. Ở diệp hoa đám người xuất hiện thời điểm. Máy chụp hình trong tay luôn chớp không ngừng. Đều đang điên cuồng nhấn đèn lát. Diệp tiên sinh. Lâm sàng thí nghiệm kết quả như thế nào Diệp tiên sinh xin tiết lộ một chút, lâm sàng thí nghiệm thành công vẫn bị thất bại, Diệp tiên sinh xin hỏi chương nữ sĩ có hay không bị tỉnh lại, Diệp Hoa phải rời khỏi sinh mệnh học viện khoa học. Đi tới đám ký giả chung quanh thời điểm, một đám phóng viên đều chen nhau lên. Hiện trường bảo tiêu rối rít dùng cơ thể coi là thuần tường ngăn trở đám này điên cuồng phóng viên. Từng cái mít phô phô ne xuyên qua hộ vệ thân thể con người thuẫn tường chỉ hướng Diệp Hoa. diêu dít không ngừng nhắc đến hỏi. Thật là cùng trở sau như thế? Lúc này, Diệp Hoa ngừng lại. Một đám phóng viên thấy vậy bữa lúc hưng phấn. Lúc này phải tiếp nhận phòng vấn Diệp Hoa đối mặt các đại ghi giả truyền thông chấn định nói hải ngạn tuyến đại học tiếp đó sẽ theo ta giáo ngủ đông bộ môn tiến triển vấn đề cử hành một cách tạm thời ký xã hội. Phát ngôn viên hội công bố nghĩ tới quy tắc chi tiết. chư vị có bất kỳ nghi vấn nào đến lúc đó đều có thể ở ký xã hội lên hướng phát ngôn viên đặt câu hỏi. Ta ở chỗ này chỉ đơn giản tiết lộ một chút tất cả ký giả truyền thông đều dọc theo rồi lỗ tai. Diệp Hoa lời ít ý nhiều nói trương hân liên nữ sĩ đã tỉnh lại cũng cùng người nhà của hắn đoàn tụ. Toàn trưởng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Lại rất ăn ý yên tĩnh lại cùng trước kia trở sau vậy huyên não tạo thành so sánh rõ ràng. Nhưng như vậy trạng thái chẳng qua là kéo dài chốc lát. Dao toàn trường một mảnh xôn xao, Diệp Hoa xoay người tức đi, các phóng viên kích động điên cuồng truy hỏi. Diệp tiên sinh, xin tiết lộ một chút chi tiết cụ thể. Diệp tiên sinh, Trương nữ sĩ hiện nay ở nơi nào? Có thể hay không tiếp nhận truyền thông phòng vẫn Diệp tiên sinh? Diệp tiên sinh toàn năng khoa ký từ đầu 60 chương 591 động tác mới diệp hoa lời ít ý, ý nhiều công bố rồi một cái tin tức sau khi không lại làm ra bất kỳ đáp lại nào. Vô luận phóng viên ở làm sao đuổi tới cùng mánh hỏi không chấp nhận bất kỳ phỏng vấn. Nhìn thấy hắn ở hộ vệ vây quanh lên xe dành riêng cho rời đi. Tại chỗ phóng viên thất vọng không thể không lựa chọn buông tha. Ngược lại nắm sự chú ý đặt ở hải ngạn tuyến đại học ngủ đông hạng mục đối ngoại triệu khai phóng viên tin tức biết. Nửa giờ sau ký giả hội chính thức bắt đầu. Nhìn đó là hải ngạn tuyến tập đoàn hiện đảm nhiệm, hắn cũng tới. Các tạp chí lớn tiến vào buổi họp báo sân. Nhìn thấy tham dự nhân chính giữa hà hảo lại đang chàng Trong lúc nhất thời lui qua chàng phóng viên tinh thần đại chấn. Hắn mặc dù không cùng Diệp Hoa có thể số lượng lớn. Đó cũng là nhà này xuyên quốc gia khoa học kỹ thuật cử đầu hiện nay thực tế trưởng môn nhân. Hải ngạn tuyến tập đoàn công ty tam đại thường vụ đồng sự một trong. Có thực quyền người nói chuyện một trong. Có thể nói, hắn mà nói trình độ nhất định cùng Diệp Hoa nói cũng không bao lớn khác biệt. Sự xuất hiện của hắn không thể nghi ngờ khiến truyền thông ý thức được hải ngạn tuyến tập đoàn rất có thể phải có động tác mới rồi hơn nữa nhất định cùng ngủ đông đóng tồn kỹ thuật có liên quan ngoại trừ hà hảo hiện thân chàng này ký xã hội còn có hải ngạn tuyến đại học ngủ đông hạng một người phụ trách osen bezic cũng xuất tịch phân biệt liền thương nghiệp hóa cùng kỹ thuật lên vấn đề tương quan trả lời truyền thông các hạng đặt câu hỏi ký xã hội ngay từ đầu hà hảo tự mình chủ trì hơn nữa đầu tiên công bố nhất đoạn biên tập đi qua video Đương nhiên đó là Trương Hân Liên nữ sĩ từ lúc ban đầu vì nàng tiến hành đống tồn Ngân Phong sinh vật công trình tập đoàn Đông Lạnh Kho bắt đầu. Video bắt đầu hình ảnh chính là ở Ngân Phong sinh vật Đông Lạnh Kho. Trong lúc có một cái trước mắt như vậy đang lúc xuất hiện diệt hoa thân ảnh của. Nói rõ hắn lúc ấy ngay tại Ngân Phong sinh vật. Ở vào bị Đông Lạnh trạng thái Trương Hân Liên nữ sĩ ở không số 95 dịch Đạm Bình. Cuối cùng tử ngân phong sinh vật di căn. Thông qua không vận chuyển chuyển đến hải ngàn tuyến đại học. Cuối cùng ở ngủ đông hạng mục sở nghiên cứu tiến hành hồi phục. Cùng lúc đó, tại phía xa Mỹ Quốc arizona Bang, một ngôi biệt thự bên trong. An môn học sinh mình kéo dài cơ kim hiện đảm nhiệm trưởng môn đội ngũ siết giờ phút này đợi ở nhà. Hơn nửa đêm nhưng là ngủ không yên. Bởi vì Thái Bình Dương bị ngạn chuyện đang xảy ra khiến hắn vô tâm ngủ. Đang lúc này điện thoại si đồng thanh âm nhắc nhở nghĩ tới. Hắn mở ra xem tin tức. Lập tức trầm giọng nói rắc. Lập tức hướng dẫn cha cứu hải ngạn tuyến đại học ngủ đông hạng một buổi họp báo. Tiếng nói vừa dứt, Một đạo trung tính hóa giọng điện tử vang lên tuân lệnh. Tiên sinh bên trong phòng lập tức toàn bộ tin tức giống y chang. Một khối phù không màn ảnh xuất hiện ở ma lơ trước mắt Không sai Hắn cũng mua bê Hờ Cơ Hay Không dùng cụ bất kể nói thế nào Cái này quá đặc biệt số trí năng hóa quá thuận lợi tốt dùng rồi Chí có thể trợ thủ có thể tinh chuẩn tự động kiểm tra đến ma lơ muốn xem nội dung cũng có hiện tại trước mắt của hắn Mà khi thấy ký xã hội chấu ngồi ozen gen Đe thời điểm Ma lơ theo dõi hắn theo bản năng luôn miệng chửi nhỏ khối này đáng chết lão già khốn nạn. Tăng nấu áo phu bích trì o gen. Đe dít nhảy hãng sự tình làm cho hắn rất khó chịu kia hỗn chứng đi nhờ cậy đại lão. Bây giờ là công thành danh toại, À làm hại ta tiền đồ sự nghiệp hủy hết. Cùng lúc đó. Ký xã hội bắt đầu. Ma lơ mắt không chớp ngưng mắt nhìn. Video không phải là rất dài. Chỉ có hơn 2 phút đồng hồ Làm nắm toàn bộ quá trình thời khắc mấu chốt sung động hình ảnh đều công bố ra Từ trương hân liên nữ sĩ ở dịch đạm bình trung chuyển rời khỏi đến Đến tiến hành hồi phục Rồi đến tỉnh lại Cuối cùng cùng người nhà cùng đoàn tụ Buổi họp báo tin tức hiện trường chợt truyền tới một mảnh sợ tiếng ồn ào toàn trường trở nên oanh động Xong rồi Toàn bộ xong rồi ma lơ ngơ ngác nhìn phù không màn ảnh. Làm nhìn xong đoạn video kia thời điểm. Hắn đã ý thức được chính mình muốn thất nghiệp. An môn học sinh mệnh kéo giải quý cơ bản có thể bị phán tử hình rồi. Không có kỹ thuật nồng cốt. Khách hàng sẽ không lựa chọn nữa an môn học. Ngay cả bây giờ cơ cấu bên trong đóng tồn khách hàng. Gia thuộc của bọn họ khả năng cũng sẽ hãy mau đem đóng tồn người chuyển tới kỹ thuật có thể tin hơn. Biến đổi đáng tin cậy hải ngạn tuyến tập đoàn Không người hoài nghi đoạn này bị biên tập video là giả video Bởi vì Trương Hân Liên người này là có thể kiểm chứng Ngân Phong sinh vật ở 7 năm trước quả thật đón nhận nàng đóng tồn hưu miên ủy thác Hơn nữa còn ký tên đông lạnh hiệp nhị thư Chỉ bảo đảm có thể đóng tồn Không bảo đảm có thể sống lại Trên thực tế toàn thế giới đóng tồn hưu miên người đều là ký tên như vậy hiệp nhị Bao gồm an môn học sinh mệnh kéo dài quý Giống nhau là chỉ để ý đóng tồn Bất kể hồi phục Húng hồ hải ngạn tuyến tập đoàn lớn như vậy quốc tế cử đầu Không thể nào làm ngụy tạo sự tình Cùng lúc đó Các nơi trên thế giới niên kỷ bước những người giàu không một không còn quan tâm toàn Dù sao Đây là quan hệ đến đạo có thể kéo dài sinh mạng đại sự Người có tiền thường thường càng sợ chết Bởi vì người có tiền càng rõ ràng hơn cái thế giới này sinh hoạt biết bao tuyệt vời Mấy thập niên sinh mệnh câu nào a Hiện trường buổi họp báo Hải ngạn tuyến tập đoàn hiện đảm nhiệm trưởng môn nhân hà hạo thanh âm của vang dội toàn trường kỹ thuật sự kiện quan trọng cách thức đột phá mang đến càng nhiều mong đợi hơn Ở chỗ này ta có thể hướng ngoài giới tiết lộ Hải ngạn tuyến tập đoàn sắp thành lập một nhà mới tinh chi nhánh công ty nhanh chóng đẩy tới thân thể con người nhiệt độ thấp ngủ đông thương nghiệp hóa phát triển hơn nữa tháng sau bắt đầu công ty mang chính thức là toàn cầu khách hàng cung cấp đông lạnh hưu miên phục vụ quả nhiên hà hạo tuyên bố là ở chuyện trong dữ liệu nhưng ngoài ý liệu lại không nghĩ tới lại nhanh như vậy vào giờ phút này ma lơ nhìn chằm chằm video nhưng là đang ngẩn người trong video một vị phóng viên đang ở hướng phát ngôn viên đặt câu hỏi Vừa lúc đó, ma lơ điện thoại của vang lên lần nữa. Hắn mở điện thoại di động lên mắt liếc phát hiện là một số điện thoại xa lạ. Tâm phiền ý loạn đang lúc nhìn thấy xa lạ điện thoại gọi đến kết nối liền hết ta đã nói rồi. Đừng tại sao hàng đáng chết bảo hiểm nghiệp vụ rồi. Ta không cần. Hừm. ít Cơm. Nguyên lai like Mỹ quốc bên kia cũng có loại này sao hàng bảo hiểm điện thoại quấy xây à trong điện thoại si động truyền tới một đảo bất ngờ thanh âm. Ma Lơ vốn định trực tiếp liền ngủm. Nhưng liền muốn đè xuống cắt đứt thời điểm. Hắn bỗng nhiên chợt thanh tỉnh lại. Thanh âm trong điện thoại có loại cảm giác đã từng quen biết. Trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi là ai. Nhưng hắn thề. Thanh âm này hắn xa lạ. Ma Lơ tạm thời buông tha cắt đứt. Mang theo không xác định giọng đáp lại xin lỗi Ngày là vị nào hải ngạn tuyến tập đoàn người sáng lập Diệp Hoa Một đạo thanh âm bình tĩnh truyền vào ma lơ trong tay Người sau tại trấu ngây ngô nhưng Bỗng nhiên kéo mạnh một cái Trong lòng điên cuồng hét lên đúng cái thanh âm này Chính là hắn ma lơ không có mặt đối mặt gặp qua Diệp Hoa Nhưng là xem qua hắn liên quan video Bao gồm phỏng vấn video các loại Mà lơ dĩ nhiên nhận biết Diệp Hoa Nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới Diệp Hoa hội biết hắn Càng không dám tin tưởng đối phương lại sẽ đích thân nắm điện thoại đánh tới điện thoại di động của mình đến Hắn là làm sao biết mình phương thức liên lạc cũng vậy Đối với hắn như vậy cự đầu đại lão mà nói Chỉ cần động dùng trong tay đầu tài nguyên Muốn tìm người nào Lấy được ai tài liệu còn không đơn giản hỏi như vậy để tới Hắn chủ động liên lạc là vì cái gì ở nơi này đoạn ráng sấp trong thời gian. Ma lơ nội tâm liên tiếp nghi vấn không ngừng hiện lên. Bất quá hắn cũng không có nghẹn ngào quá lâu. Trên thực tế những nghi vấn này đều là ở trong chốc lát hiện lên ở trong đầu. Ma lơ ngay cả vội cung kính mà mang theo mười phần áy náy đáp lại tôn kính diệp tiên sinh. Ta là mới vừa rồi thất thố cùng mạo phạm cảm thấy hết sức xin lỗi. Toàn năng khoa ký cử đầu 60 chương 592 quả quyết nhờ cậy đại lão. An môn học cái gì đi chết đi ha <cười> ha. Thời gian này điểm mặt dù đang ta bên này chính trực ban ngày. Bất quá ở Bắc Mỹ hẳn là đêm vui. Quấy dày. Nên ta nói tiếng xin lỗi. Điện thoại một chỗ khác diệp hoa truyền tới tao nhã lịch sử vậy tiếng cười. Bất quá ma lơ nhưng tuyệt đối sẽ không cho là bây giờ cùng đối thoại người sẽ là một cách tao nhã lịch sự người hiền lành Những cách này quốc tế cử đầu không có một là hiền lành No, no, diệp tiên sinh, khối này là vinh hạnh của ta Ma lơ liền vội vàng mang theo nhấn nhường giọng đáp lại An môn học sinh mệnh quý ở hải ngạn tuyến tập đoàn vật khổng lồ như vậy trước mặt thực sự không đáng nhắc tới ủng hộ chính mình bất quá là một chức nghiệp người quản lý. Ma Lơ tiên sinh có thể hay không nhìn Hải Ngạn Tuyên đại học đang tiến hành buổi họp báo nghe được trong điện thoại đặt câu hỏi. Ma Lơ trong lòng nhất thời cảm thấy nghi ngờ, nhưng cũng liền vội vàng trả lời đang xem. Rất tốt, có thể tiết kiệm đi không ít thời gian. Ta đây liền nói thẳng rồi Ma Lơ. Ngũ Đông hạng mục thương nghiệp hóa sắp tới. Hải Ngạn tuyến tập đoàn sắp thành lập mới chi nhánh công ty vận doanh nên buôn bán hạng mục. Ozen. Oh, Dejic giáo sư đối với ngươi rất là khen ngợi thực vậy hắn cũng không thế nào thích ngươi. Ma lơ nghe một chút ánh mắt đông lại một cái. Đáng chết kia lão già khốn nạn được rồi. Hắn không ngờ rằng Dejic lại sẽ ở diệp hoa trước mặt đề cử hắn. Cho nên... Hắn lần này gọi điện thoại tới là vì đào để cho ta đi tiếp thu hải ngạn tuyến tập đoàn nhà này mới chi nhánh công ty nghĩ tới đây. Có ngắn như vậy tạm trong nháy mắt không khỏi nhịp tim một trận. Mà điện thoại một đầu khác. Diệp Hoa phảng phất lòng có cảm giác như thế không sai. Ta cũng cho rằng ngươi chấp trưởng khối này công ty mới là một cách lựa chọn tốt. Ở nhiệt độ thấp lĩnh vực y học thương nghiệp hóa. Ngươi có phong phú quản lý kinh doanh kinh nghiệm. Hơn nữa ma lơ. ngươi bây giờ còn là an môn học. ngươi nhảy hãng tới đối với tương lai thâu tóm an môn học nghiệp vụ có thể mang đến tốt hiểu ít. Lời nói này thật là làm cho ma lơ không lời chống đỡ. Hắn thực sự rất muốn đối với diệp hoa giống to một câu đáng chết. Ta bây giờ còn là an môn học. Nhưng nói ra khỏi miệng thời điểm hay lại là quyển chuyển rồi nhiều diệp tiên sinh. Thứ cho ta mạo muội. Ngày chẳng lẽ liền không lo lắng ta nắm giữa chúng ta nói chuyện điện thoại tiết lộ cho an môn hoặc hội đồng quản trị nói xong. Trong điện thoại lập tức liền truyền tới cười nhạt âm thanh cáp cáp. Người nào quan tâm đây ngươi nói sao ma lơ không lời chống đỡ. Có thể nói. Đối phương như vậy ngang ngược đáp lại thật là cuồng đến không một bên. Nhưng ma lơ lại không lời chống đỡ. Càng là trong lòng cuồng loạn không thôi. Đúng vậy hắn căn bản cũng không quan tâm. An môn học tương lai đã có thể thấy chỉ có một loại kết cục, hoặc là biến mất, hoặc là cũng bị mua. Ma lơ càng nguyện ý tin tưởng người sau, đang đối mặt hải ngạn tuyến tập đoàn vật khổng lồ như vậy, cộng thêm bây giờ đối phương kỹ thuật sự kiện quan trọng đột phá, an môn học không có bất kỳ cơ hội. Thản suất nói là toàn thế giới trước mắt mới chỉ bất kỳ một nhà buôn bán đông lạnh cơ cấu đều không có cơ hội. Ma Lơ ý thức được hắn có thể nắm điện thoại đánh tới, sợ rằng rất lớn trình độ là bởi vì Orgen. Đe dít cách đó lão hốn chướng thật là làm cho nhân vừa yêu vừa hận lão ra họa. À, giờ phút này, Ma Lơ trong lòng hoạt động vô cùng phong. Phú! Một mặt hắn đối với Đức Lạc Khắc rất khó chịu. Nhưng chuyện này lại để cho hắn không thể không đối với lão nhân ghia tâm tồn cực lớn cảm kích Ma lơ thật sâu hít thở một cái khí Cố định mà lại mang vô cùng nhúng nhường dòng chỉnh trọng đáp lại có thể thắng được ngài công nhận là ta vô tận vinh dự Nếu như có thể Ta chiều mai liền có thể đến hoa hạ Là ngài hiểu lực đáng chết Phải nắm chặt cái này nhờ cậy đại lão cơ hội Thà đến lúc đó đi theo an môn học một khối song đời Còn không bằng bây giờ liền quả quyết nhờ cậy đại lão. Hải ngạn tuyến tập đoàn lăng tới cành ô lưu đối với ngựa xiết mà nói có không có gì sánh kịp sức hấp dẫn. Hắn cũng rất rõ ràng. Chính mình cũng không phải là giống đen dích như vậy khoa học gia như vậy khó mà thay thế. Không có hắn mà lơ Liệp đầu công ty nửa phút là có thể là hải ngạn tuyến tập đoàn xem xét một gia sắc người quản lý nắm sự nghiệp nhanh chóng làm. Rất tốt. Vậy hãy tới đây đi, đến trường họp gặp ta, vi vọng hậu thiên ngươi là có thể lên nhâm công việc. Không thành vấn đề kết thúc cuộc nói chuyện. Ma Lơ đem điện thoại di động buông xuống. Cả người ngửa về sau một cách dựa lưng vào ghế salon nhìn trần nhà. Đắt lâu. Ma Lơ giật mình kích động giống to nây an môn học cái gì đi chết đi ta đi nhờ cậy đại lão rồi tiền lương hàng năm ta cũng không cần không. Rất nhanh ta liền sẽ trở lại sau đó đem an môn học người toàn bộ thu nhập dưới quyền chỉ bất quá khi đó người quen cũ môn thân phận cũng phải đổi không còn là an môn học nhân viên mà là hải ngạn tuyến tập đoàn kích động ma lơ đã tài cân nhắc gia nhập hải ngạn tuyến tập đoàn sau tưởng tượng thâu tóm an môn học cảnh tượng mặc dù hắn không biết hải ngạn tuyến tập đoàn hội mở cho hắn ra bao nhiêu đãi ngộ nhưng ma lơ không hỏi Không do dự. Bởi vì hắn biết rõ hải ngạn tuyến đáy ngộ nhất định sẽ so với an môn học khối này hàng năm 278 vạn Mỹ kim tiền lương hàng năm cao. Bất quá vừa nghĩ tới tương lai không lâu lại muốn cùng đe dích cái đó lão già khốn nạn gặp mặt. Thậm chí lại lần nữa cộng sự. Ma lơ nội tâm là phức tạp. Sau này sợ rằng cũng đã không thể giống như trước như thế đối với hắn đại hống đại khiếu rồi. Cũng không gọi được. Bất kể nói thế nào nội tâm là đối với hắn cảm kích Ma Lơ lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía trong màn ảnh ký xã hội Giờ phút này đúng lúc là Ozen Dezit chính đang trả lời phóng viên nói lên một ít vấn đề kỹ thuật Hắn rất muốn ở ký xã hội kỹ thuật thời điểm gọi cho điện thoại cho hắn Nhưng đối phương phương thức liên lạc đã đổi Chỉ có thể đến lúc đó chờ đợi đi hoa hạ ở đi gặp hắn một lần Xin hắn đi ăn cơm một hồi. Thật tốt cảm tạ hắn. Bất quá. Ma lơ bây giờ có càng khẩn yếu hơn hai chuyện muốn làm. Chuyện làm thứ nhất liền là nhanh mua một chuyến sớm nhất hoa hạ chuyến bay. Kiện sự tình thứ hai chính là thư từ chức. Nắm công ty toàn bộ vứt cho liễu thủ tịch vận doanh quan. Công ty hắn cũng lười đi. Xuất hiện lần nữa an môn học thời điểm. Sẽ là lấy hải ngạn tuyến tập đoàn cao quản thân phận. Hơn nữa là đối với an môn họp nói lên thâu tóm mười cảnh tượng. Sinh hoạt giống như một hộp chocolate cảm khái một lát. Ma Lơ lập tức đồng thủ chuẩn bị. Hơn nửa đêm hưng phấn không thôi. Thật nhanh nắm ở Bắc Mỹ chuyện bên này thu xíp ổn thỏa. Sau đó đi hoa hạ. Hôm sau buổi chiều. Ma Lơ đứng ở hải ngạn tuyến đại học cửa. Giờ phút này hắn mặc đồ tây sài ra ăn mặc, mặc vô cùng chính thức. Thật sâu hít thở một cái khí, ma lơ chợt hướng trong đại học bộ đi tới. Đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Diệp Hoa ngẩng đầu nhìn lên cửa. Tiểu trương mang theo một cái ước chừng 40 tuổi người ngoại quốc đi vào. Đương nhiên đó là ma lơ. Diệp Hoa đã sớm xem qua hình của hắn. Ngay tại ma lơ chuẩn bị khiêm tốn chào hỏi lúc. Diệp Hoa đứng lên đi ra bàn làm việc Hơn nữa hướng hắn vỗ tay phát ra tiếng tới cảnh tượng trước mắt không thể nghi ngờ là hiếm thấy Một cách 40 tuổi người trong đang đối mặt một cách hơn 20 tuổi trẻ tuổi nhân Nhưng là lộ ra vô cùng nhún nhường câu nệ Ma lơ cứng sắn nắm cổ họng nói lần nữa nuốt trở về Thành thành thật thật đi tới Diệp Hoa bên cạnh Người sau ở trống trải phòng làm việc trung chàng bàn tay đảo qua. Nhất thời lộ ra toàn bộ tin tức hình ảnh. Lộ ra hải ngạn tuyến tập đoàn chủ sở chính tang châu đảo đẳng cấp tỷ lệ toàn bộ tin tức bản đồ. Mà càng bắt mắt là vây quanh tang châu đảo hai cái to lớn hình cái vòng hình ảnh. Diệp hoa như thế nào đây giả chàng phát sinh khí nửa đường kính bảy. chín cây số cùng tám cây số. Xây dựng ở tang châu đảo duyên hải thâm dưới đáy nước. Họ tính trẻ khoang thuyền kích thước có thể vì 80 vạn nhân cung cấp nhiệt độ thấp ngủ đông phục vụ. Ma lơ ngây dại. lẩm bẩm nói u. Thượng đế thật có thể có kinh khủng như vậy nhu cầu kích thước sao cái này cần hao tổn của cái bao nhiêu tiền diệp hoa cười một tiếng trên thế giới phú nhân nhưng xa không chỉ 80 vạn. Tương lai sẽ chế tạo càng nhiều. Dĩ nhiên cũng rất hao tổn tiền. Nhưng là toàn cầu những người giàu sẽ vì nó trả tiền. Toàn năng khoa ký từ đầu 60 chương 593 nha đầu ngốc nghiên cứu thiếu chút nữa hủy diệt toàn bộ nhân loại rốt cuộc là đại lão A. Thủ bút lớn như vậy từ trong miệng hắn nói ra phản phất ở lưa thưa bình thường bất quá. Ma lơ trong lòng âm thầm cảm khái không thôi. Xem ra sau này được thích ứng tình huống như vậy. Người hoa quả nhiên điên cuồng. Suy nghĩ một chút cũng phải. Người hoa hơn 2.000 năm trước có thể tu vạn lý trường thành. Hơn một ngàn năm trước là có thể ở thời gian mấy năm trong tu hệ thống xuyên Nam Bắc siêu cấp vận hà. Bây giờ tiếng tăm lừng lấy toàn cầu lưới điện kế hoạch vẫy điên cuồng. Vạn ước đô la cấp bậc đầu nhập. Hà điên cuồng ngươi tới lãnh đạo hạng mục này. Dự tính là nơ. Dơ. Tỷ. Một ngàn ước. Diệp Hoa vòng lên trước mắt toàn bộ tin tức bắt trước hình ảnh bình tĩnh nói. Ta khối này Diệp tiên sinh Ma Lơ nghe một chút trợn tròn mắt. Hắn đời này cũng không có vận doanh trôi qua tài sản tổng số cộng lại đều không cùng với chúng một nửa. Nhìn thấy Diệp Hoa đầu đến một cái ánh mắt. Ma Lơ ngạc nhiên chốc lát lập tức liền hiểu. Ngay cả vội vàng đổi lời nói gọi ừ không. bút Ta cái này. Sẽ có hay không có điểm quá nhanh Diệp Hoa đóng cửa toàn bộ tin tức hình ảnh đổ Mắt liếc Ma Lơ chính mình trở lại phòng làm việc ngồi xuống ha ha. Ngoại trừ cùng nữ nhân lên giường lúc không thể quá nhanh, những thứ khác ở chỗ này của ta nhất định phải nhanh. Ma Lơ phát hiện đối mặt vị này Tân Bút khiến hắn cảm giác quả thực áp lực nối lớn a. Diệp Hoa lần nữa nhìn câu nệ Ma Lơ dĩ nhiên, ở ngươi lãnh đạo hạng mục này trước, trước thu mua An môn học, bao gồm Nga Sô nhà kia Hoàn thành đối với trong nghề tư nguyên chỉnh hợp. Trên kỹ thuật đè dịch giáo sư hội ta duy trì. Những lời này khiến ma lơ ý thức được là diệt hoa đối với hắn nhậm chức khảo nghiệm. Ngay vừa mới rồi hắn còn tưởng rằng vị này trẻ tuổi bốt phong cách làm việc qua loa. Bây giờ suy nghĩ một chút ngược lại xấu hổ không thôi. Làm một nhà trên thế giới chứ danh nhất siêu cấp khoa học kỹ thuật cử đầu người sáng lập há sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này chỉ chốc lát sau bỏ ra suy nghĩ ma lơ hỏi bút ngân phong sinh vật không nữa thâu tóm chỉnh hợp nhóm sao diệp hoa nuôi đi ma lơ minh bạch khoa học chăn heo vì để tránh cho than thượng lũng đoạn kiện cử đầu sĩ nghiệp thông thường thao tác giống như im teo căn cứ vào an đạo lý sống nhau không lâu sau ma lơ liền rời đi đại học Đi hải ngạn tuyến tập đoàn chủ sở chính cùng tập đoàn công ty hiện đảm nhiệm hà Hạo gặp mặt Hơn nữa ở trong vòng nửa canh giờ ký xuống hiệp ước Chính thức bị nhậm chức hải ngạn tuyến sinh mình kéo dài quý, Hay lại là làm lão hành làm Chỉ bất quá ông chủ đã đổi Ma lơ cũng là thấy được nhà này cử đầu công ty hiệu suất cao Gia nhập hải ngạn tuyến cho hắn ấn tượng đầu tiên chính là nhanh xác thực mà nói là hiệu suất trong vòng một ngày hết thầy toàn bộ giải quyết, ngày kế liền có thể chính thức nhậm chức công việc. Ma lơ cùng An môn học sinh mệnh kéo giải quỹ khí mạnh mẽ nghiệp hiệp nghị. Nói cách khác nghỉ việc sau thời gian nhất định bên trong không thể đến đồng hành đối thủ cạnh tranh công phu. E e quy quy cơ cơ cơ quy quy to Bất quá hải ngạn tuyến tập đoàn đã tại cùng An Môn họp nói chuyện. Đơn giản chính là phí bồi thường vi phạm hợp đồng vấn đề bồi thường. Cuối cùng là ma lơ ước tiền rồi 2 ước đô la phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Có thể nói là cao vô cùng ngạch tiền vi ước. Mà ma lơ ở hải ngạn tuyến đãi ngộ là 300 vạn đô la tiền lương hàng năm thêm 1 ước đô la kỳ quyền chia hoa hồng khen thưởng. Khen thưởng tương hội tại bảy năm bên trong theo thứ tự phát ra cho hắn Nói cách khác, ma lơ ở hải ngạn tuyến phạm bảy năm có thể bắt được ba Năm ước đô la kích xù tiền lương Song Nguyệt Vịnh Duyên Hải Giờ phút này Diệp Hoa Thích Ý nằm ở xu thuyền bung thuyền Nhưng vào lúc này Trương Hạ Minh vội vội vàng vàng đi tới bên cạnh hắn Ông chủ, hải ngạn tuyến đại học màn lưới thần kinh sở nghiên cứu ra chuyện xấu. Thuyết cổ thể. Diệp Hoa nghe một chút có chút cau mày, tiểu trương rất ít có thất thố như vậy qua. Không biết nguyên nhân gì. Màn hình giám sát biểu hiện. Trong phòng thí nghiệm người tất cả đều không có dấu hiệu nào ngã ngất đi. Không rõ sống chết. Tiểu trương do dự một chút, ngưng trọng bổ sung nói ếch ếch Mạc trạch vợ chồng ở bên trong còn có lạc lan đế tư cũng ở đây trong phòng thí nghiệm. Diệp Hoa đồng tử đông lại một cách đột nhiên lên, nhìn chằm chằm tiểu trương nhìn nhau chốc lát. Lập tức trở về trường học du thuyền lập tức nhanh chóng trở về địa điểm xuất phát. Cùng lúc đó Diệp Hoa rời đi bung thuyền. Đi tới xu thuyền nội bộ. Tiểu âm. Màn lưới thần kinh sở nghiên cứu là chuyện gì xảy ra chủ nhân ta vẫn muốn báo cáo chuyện này. Nhưng ngài không có mang thiết bị điện tử. Ta không cách nào liên lạc với ngài. Ước ước giáo sư đám người đang nghiên cứu hạt toan dữ bê. Giờ. O. T-in Ngay tại 5 phút tiền. Ta phát hiện phòng thí nghiệm sinh ra một loại không biết tân hình thể virus. Toàn bộ sở nghiên cứu hiện nay đã tự động phong bế. Nên không biết virus hiện nay hạn chế ở trong phòng thí nghiệm bị tách rời. Diệp Hoa nghe một chút hơi biến sắc mặt không biết vi rút làm sao sẽ xuất hiện không biết vi rút tiểu âm nếu như ta không. Có thôi toán sai lầm. Hẳn là lạc lan đế tư đang tiến hành một loại sinh vật đại phân tử hợp thành nghiên cứu. Căn cứ tài liệu biểu hiện. Nàng căn cứ nơi. B. Cơ. Hoàn toàn vấn đề bắt tay hoàn thành lý luận mô hình xây dựng. Nàng định tìm tới giải quyết bệnh ung thư phương pháp trị liệu. Ta nghĩ rằng vi rút là nàng ngoài ý muốn hợp thành sản vật Diệp Hoa nghe một chút tức giận đạo nha đầu này đúng là điên Làm sao có thể ở màn lưới thần kinh sở nghiên cứu phạm sinh vật sở nghiên cứu sự tình người nào đồng ý mặc dù hai người phòng thí nghiệm đều có rất lớn tính chung Nhưng châm trích hoàn toàn khác nhau Tiểu âm không có trả lời Nhưng Diệp Hoa hảo giống biết là người nào Nhất thời căm tức đạo ta đồng ý nàng có thể chiếu cố học tập Nhưng không để cho nàng ở đó làm thí nghiệm A giờ phút này Diệp Hoa cũng không có tâm tư nổi gió Không những tử nữ nhân ở trong phòng thí nghiệm không rõ sống chết Còn có bơ Cơ Y bộ môn nhân vật thêm chốt ớt ớt Mạc trạch vợ chồng cùng với mấy chục khoa học gia Mau đưa nàng nghiên cứu mô hình điều ra Diệp Hoa thật là càng nghĩ càng nổi nóng Lại rất bất đắc dĩ. Sự tình đã xảy ra. Tiểu âm lập tức mang nghiên cứu của hắn nhật ký văn bản xem đi ra phơi bày ở phù không trên màn ảnh. Du thuyền đang nhanh chóng chạy trở về. Diệp Hoa cũng thật nhanh xem lạc lan đế tư cá nhân nghiên cứu nhật ký. Thiên ma thể vi rút Diệp Hoa trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Đây cũng là lạc lan đế tư cho đặt tên. Khi hắn tiếp tục xem nha đầu kia nghiên cứu nhật ký. Chỉ chốc lát sau cả người đều không cầm được run một cái. Ngay sau đó lại vừa là dùng mình một cái. chợt tỉnh hồn lại diệp hoa vội vàng nói tiểu âm. Ngươi chắc chắn phòng thí nghiệm đã hoàn toàn bị cô lập có hay không vi rút tiết lộ ra ngoài ta muốn 100% khẳng định câu trả lời tiểu âm phòng thí nghiệm đã hoàn toàn phong bế trạng thái. Khu cách ly đã phong bế. Toàn bộ sở nghiên cứu cũng đã cưỡng chế phong bế. Bên trong phòng thí nghiệm một cái phân tử cũng không có tiết lộ ra ngoại giới. Ta 100% bảo đảm. Nghe vậy, Diệp Hoa cả người thở phào nhẹ nhõm giống như mệt lạ. Ngoại trừ lạc lan đế tư nha đầu này. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đi hắn sợ sợ đến như vậy. Sau một lát Diệp Hoa tiếp tục xem nghiên cứu của nàng nhật ký. Ta nghĩ ta đã đem lý luận mô hình kiến tạo thành công đàn ông ta đích xác rất bồng, siêu cấp bồng. Nếu như không có hắn giải quyết bê nơ, bê vấn đề ta cũng không thể nhanh như vậy nắm thiên ma thể virus lý luận mô hình giải quyết thiên ma virus. Ta cho nó đặt tên, nó là thiên sứ cùng ác ma kết hợp thể, vừa có thể trở thành cứu thế thuốc hay, cũng có thể trở thành diệt thế độc dược. Trân tướng không kịp đợi đưa cho hắn khoe khoang nhìn nghiên cứu của nàng nhật ký. Diệp hoa thật là vừa tức vừa buồn cười. Nếu là nàng ở trước mắt thật là hận không được để cho nàng cách mông nở hoa. Sau đó nhốt vào tiểu hắc ốt đi tỉnh lại mấy tháng. Phòng thí nghiệm vi rút không phải là nàng ngoài ý muốn hợp thành. Mà là nàng tận lực hợp thành. Điên rồi. nha đầu này thật là điên rồi. Nếu là khuyết tán ra. Sợ rằng toàn bộ nhân loại đều phải ở trong tay nàng gơ gơ ca ca Xác nhận vi rút ngăn cách bởi sở nghiên cứu trong Diệp hoa cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm Nhưng không qua mấy giây trong lòng lại vừa là trầm xuống nha đầu điên kia còn có một nhóm lớn khoa học gia không rõ sống chết Toàn năng khoa ký cử đầu 60 chương 594 lạc lan đế tư cá nhân nghiên cứu rời đi du thuyền Liệu chương lái xe dành riêng cho đi xe nhanh chóng chạy tới hải ngạn tuyến đại học. Vế sau xe Diệp Hoa vẫn thật nhanh đọc lạc lan đế tư cá nhân nghiên cứu. chủ nhân. Ta đã theo như ngài cho ra số liệu thông qua dưới đất kho lượng tử máy tính thử lại phép tính hoàn thành. Lý luận mô hình là chính xác. Diệp Hoa than thở thật dài thở ra một hơi. Bê nơ. Bê. Vấn đề đã giải quyết. Lại bị rơi vào lạc lan đế tư thiên tài như vậy trong tay Thật là cùng mở ra một cách ban đo ra ma hạc như thế kinh khủng Lạc lan đế tư sáng lập một loại mới tinh thể vi rút Căn cứ kỳ lý bàn về mô hình Nên vi khuẩn đặc tính thể hiện ở hai điểm Thôn phể hiểu ứng cùng ứng theo hiểu ứng hai loại cơ lý Hai cái danh tự này là nghiên cứu của nàng nhật ký trong xuất hiện qua Cái gọi là ấm theo hiểu ứng tựa như cùng một ít vừa mới ấp trứng đi ra ngoài chim non hoặc vừa mới sinh ra động vật có vú như thế, Học nhận biết cũng cùng theo chúng nó bản thân nhìn thấy thứ nhất si động vật thể như thế, Thiên ma vi rút hội thôn phệ bọn họ tiếp xúc được thứ nhất kết cấu tin tức đồ án cũng khơi gợi đột biến. Như vậy thành lập ấm theo hiểu ứng. Từ đó đột biến sau vi rút chỉ thôn phệ nên kết cấu tin tức là chất sinh dưỡng. Cũng lấy bản thân phỏng chế phương thức tiến hành mọc thêm. Bỏ ra họ tâm tình của nó. Diệp Hoa nhìn xong nàng cá nhân nghiên cứu nhật ký sau. Không thể không đối với nha đầu kia tưởng tượng mà thán phục. Đồng thời cũng thật là quá điên cuồng. Nữ nhân quả nhiên là trên địa cầu sinh vật đáng sợ nhất A. Thiên mạ. Thiên sứ cùng ác ma kết hợp thể. Thiên ma vi khuẩn loại này sinh tồn cơ lý đúng như là kỳ danh. Như thiên sứ, như ác ma, ở khơi gợi đột biến trước, nếu như nắm tế bào ung thư tin tức đồ án cùng trời ma thể virus lần đầu tiếp xúc, cũng như vậy thành lập ấm theo hiệu ứng. Như vậy loại vi khuẩn này chỉ biết thôn phệ tế bào ung thư. Một khi sinh mạng thể bên trong tế bào ung thư bị tất cả thôn phệ hầu như không còn, thiên ma virus cũng liền mất đi chất sinh dưỡng. Sẽ gặp chấm dứt mọc thêm bản thân sao chép cũng chấm dứt sinh mệnh hoạt động Một khi chạm được tế bào ung thư lập tức sẽ bị kích hoạt Bệnh ai cũng giống vậy Chỉ cần thiên ma vi rút cùng bệnh ai thành lập ấm theo hiệu ứng Liền có thể lấy độc công độc Thiên ma vi rút hội kiến chi thôn phể hầu như không còn mới thôi Không có chất sinh dưỡng Thiên ma vi rút cũng sẽ dần dần biến mất bởi vì nó chuyên nhất quá kén ăn, không nghi ngờ chút nào. nó mặc dù là một loại virus, nhưng sinh tồn cơ lý hoàn toàn đủ để đảm đương cứu thế thuốc hay bất luận là bệnh ai, bệnh ung thư cũng có thể hoàn toàn trì rũ. đây là nó thiên sứ một mặt, nhưng là ngược lại, nhất niệm chi gian thiên ma virus cũng sẽ trở thành diệt tuyệt hết thảy sinh mạng ác ma. Chung kết già Nếu như cùng thiên ma vi rút thành lập ấm theo hiệu ứng chất sinh dưỡng là cơ thể con người tế bào bình thường Thân thể con người xen đây họ ma vượt một mặt càng là làm người ta sợ hãi không ngừng Đây tuyệt đối là đương kim trên địa cầu sinh vật khủng bố nhất vũ khí Cho dù là vũ khí nguyên tử ở trước mặt nó cũng không đáng nhắc tới Một khi khuyết tán ra Đừng nói là loài người Sợ rằng trên địa cầu sinh vật cũng sẽ diệt tuyệt hầu như không còn. Xe dành riêng cho bên trong. Diệp Hoa rút cuộc xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy được hải ngạn tuyến đại học cửa vào. Lúc này hắn quả quyết đạo tiểu âm. Mang sở nghiên cứu bên trong hết thảy tin tức toàn bộ dành trước đến ta cá nhân hồ sơ kho. Chỉ có ta có thể phỏng vấn. Ngoài ra mang sở nghiên cứu trong tin tức toàn bộ tiêu hủy. Bao gồm lạc lan đế tư cá nhân nghiên cứu nhật ký. Không đảo ngược tiêu hủy ngoài ra. Nắm tiếp xúc nên nghiên cứu tin tức danh sách nhân viên cho ta dành chức tốt. Tuân lệnh. Chuyện này tuyệt đối không thể ra ánh sáng. Nếu không đưa tới toàn cầu tính khủng hoảng. Ngay cả Diệp Hoa mình cũng không dễ phán đoán hội mang đến bao lớn tác dụng phụ. Xuống xe. Diệp Hoa chạy thẳng tới màn lưới thần kinh sở nghiên cứu. Khiến hắn an thở phào một cái chính là Dọc theo con đường này trong trường học đều rất bình thường Nên để làm chi Sở nghiên cứu trong chuyện xảy ra không có chút nào tiết lộ ra ngoài Màn lưới thần kinh sở nghiên cứu cửa vào Diệp Hoa đến lúc tới Hai cái nhân viên an ninh đứng ở cửa định mở ra đại môn Làm sao cũng không có hưởng ứng Hiệu trưởng nhìn thấy Diệp Hoa xuất hiện ở nơi này Hai người bọn họ đều ngừng lại cũng nói rõ tình huống của nơi này. Hệ thống trở ngại, ta đặc biệt qua tới xử lý, các ngươi nên để làm chi đi đi. Diệp Hoa trầm giọng nói, hai cách nhân viên an ninh gật đầu một cách trở lại nguyên lai like thi hành nhiệm vụ trên cương vị. Tiểu âm. Mở cửa ra Diệp Hoa tiếng nói vừa dứt Cửa vào đại môn kèm theo suy một đạo thông gió âm thanh tự động mở ra. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị cất bước mà vào thời điểm. Tiểu Trương liền vội vàng tiến lên ngăn lại hắn ông chủ Sở nghiên cứu phía dưới không biết là tình huống gì Cũng không biết có nguy hiểm gì Hay là chờ một chút khiến người khác đi xuống trước dò xét đi Tiểu Trương không phải là khoa học gia Nhưng hắn cũng biết loại này thí nghiệm nghiên cứu cơ cấu Đột nhiên một đoàn khoa học gia ở trong phòng thí nghiệm không giải thích được ngã xuống Không rõ sống chết Trương Hạ Minh theo bản năng cho là bên trong sợ rằng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đưa đến sinh vật nguy hiểm. Vi rút các loại đồ vật tiết lộ. Tình huống bên trong không có ai so với ta rõ ràng hơn ta đã biết bên trong xảy ra chuyện gì nguyên nhân. Diệp Hoa bình tĩnh nói. Nhưng cũng không có cùng tiểu trương giải thích quá nhiều. Chợt đem hắn đẩy một bên hơn nữa tiến vào phòng thí nghiệm. Tiểu Trương tuyệt đối là chiến lực súng mãnh bảo tiêu. Nhưng lực lượng của hắn hay lại là không cứng được khả khống biến gì sau diệt hoa. Nhìn thấy ông chủ đi vào phòng thí nghiệm Tiểu Trương không do dự vội vàng đuổi theo. Người đi thông báo Đức là khắc giáo sư. Khiến hắn lập lập tức chuẩn bị một cái tách rời phòng thí nghiệm. hai hai người thể phong bế khoang thuyền. vận tới nơi này. Nhớ Tiểu Trương đây là tuyệt mật. Diệp Hoa vừa vừa bước vào sở nghiên cứu quay đầu gọi lại muốn tiến vào Tiểu Trương. Người sau do dự nói ông chủ. Một mình ngươi cho ngươi đi làm việc cũng nhanh mệt sức đi làm. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy Diệp Hoa bỗng nhiên tức giận gầm nhẹ. Tiểu Trương đang chuẩn bị nhảy vào môn sở nghiên cứu đại môn. Cứng rắn dừng bước. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị Diệp Hoa như vậy khiển trách. Lúc trước cho tới bây giờ không có đối với hắn nổi giận Từ đầu đến cuối đều là một bộ dễ dàng thêm khoái trá Tiểu trương ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề Lập tức thu chân về bước Gật đầu minh bạch Ta lập tức đi làm Lão bản ngươi cẩn thận nhiều hơn Bên trong có ngươi một nữ nhân Bên ngoài nhưng là có mấy cái Còn có Toàn bộ hải ngạn tuyến tập đoàn thành thiên thượng phản chi chúng A Tiểu âm quan môn Diệp Hoa không trả lời hắn. Trương Hạ Minh nhìn đại môn lần nữa đóng chặt. Than thầm một tiếng. Lập tức nhấc lên thần đến không do dự nữa. Xoay người liền rời đi. Sở nghiên cứu bên trong. Tiểu âm. Sinh hóa tách rời phục đặt ở khu vực nào Diệp Hoa nói. Giờ phút này hắn một thân một mình. Toàn bộ sở nghiên cứu đều lặng yên không tiếng động số năm khu đi suốt quẹo trái đi suốt liền vân nghe vậy diệp hoa chợt dựa theo tiểu âm cho nhắc nhở đi tới rất nhanh thì tới mục đích tiến vào một cái phòng kho lấy xuống một món sinh hóa tách rời phục nhanh chóng mặc vào sau khi mở điện tiểu âm kiểm tra rồi tách rời dùng phong bế tính xác nhận không có lầm cũng hướng diệp hoa báo cáo mấy phút sau Diệp Hoa đến đến phòng thí nghiệm dưới đất lối vào. Tiến vào thang máy một đường xuống phía dưới 6 tầng lầu. Tiến vào vô khuẩn lối đi. Bên ngoài cửa vào đóng một cách nhắm. Toàn bộ cái thông đạo tiến vào tự động hóa thử đục. Sau đó bên trong lối đi mở ra tiến vào nội bộ phòng thí nghiệm. Toàn bộ sở nghiên cứu chia làm tứ trọng phòng vệ phía ngoài nhất tầng trung tầng tầng dưới chót tầng bên trong. Tầng dưới chót cùng tầng bên trong đã hoàn toàn tách rời. Diệp Hoa chỉ có thông qua đường hầm khẩn cấp mới có thể đi vào. Cũng chính là vô khuẩn lối đi. Đi đường này ý nghĩa tầng bên trong chống không gì hơi ra tầng dưới chót. Mà tầng dưới chót vì vậy bị đóng chặt. Cũng chỉ có thể đi cách lối đi này. Làm Diệp Hoa tiến vào tầng dưới chót thời điểm. liền nhìn thấy một vị nghiên cứu viên nằm ở bàn làm việc trên đài không có động tính gì. Diệp Hoa đi tới bên cạnh hắn, mang một cái máy đọc thẻ đặt ở trên người của hắn Chỉ chốc lát sau tiểu âm ré vào lỗ tai hắn vang lên tánh mạng của hắn hoạt động rất bình thường Sóng não hoạt động chưa từng biến mất Tựa hồ bởi vì nào đó bên ngoài cảm ứng nhân tố khiến hắn lâm vào ngủ say trạng thái Nguyên nhân cụ thể chủ nhân ta yêu cầu càng nhiều hơn thực tế số liệu Toàn năng khoa kỹ cử đầu 60 chương 595 sử thượng đáng sợ nhất vì giúp đều còn sống liền có thể diệt hoa cuối cùng là đại thở phào nhẹ nhõm rút cuộc có rồi một cái tin tốt. Ít nhất nói rõ trong phòng thí nghiệm người tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ là bởi vì không biết nguyên nhân đã ngủ say. Nắm nhìn bốn phía, phòng thí nghiệm cơ hồ lặng yên không một tiếng động. Diệp Hoa từ phòng hộ phục ô tô trên đai lưng lấy một bộ dụng cụ điện tử, là không khí vật chất thành phần kiểm chắc nghi. Thực nghiệm thất nổi bộ hoàn cảnh thật ra thì cũng không phức tạp. Chủ yếu là lấy khí nơ. Y T O Dưỡng khí cùng số ít co hay làm chủ. Cũng không quá nhiều những thứ khác tạp chất thành phần. Vì vậy kiểm tra lên tương đối dễ dàng. Chủ nhân Dụng cụ kết quả dò xét biểu hiện trong không khí hàm qua dưỡng hóa vật. Thuyên. Ấp độc cùng vi lượng ấp mê. Chưa từng dò xét bộ loài nấm hoặc vi rút. Ta thấy được diệp hoa nhìn chằm chằm biểu hiện bảng. Chốc lát thu song lần nữa treo trở về trên đai lưng liền hướng toàn tầng bên trong phòng thí nghiệm đi. Lấy được thực nghiệm thất nội bộ thành phần không khí số liệu sau. Nội tâm của hắn lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ trên căn bản có thể xác định hữu kinh vô hiểm rồi. Nhà đầu điên kia còn không có nắm cách gọi là thiên ma thể vi rút hợp thành đi ra. Trong phòng thí nghiệm người tất cả bất tỉnh ngược lại cũng không phải thiên ma vi rút sở trí. Mà là ức mê. Sở nghiên cứu bên trong có loại vật này, dù sao nơi này là màn lưới thần kinh sở nghiên cứu. Loại vật chất này nhiều ứng dụng ở thủ thuật phòng toàn bộ Tây Giải Giải Phấu. Ước mê quá lượng sử dụng có thể đưa đến thuốc mê qua thâm hôn mê, thậm chí tử vong. Mang ấp mê rót ở khăn lông lên che người khác miệng mũi nơi ngủ tới 10 giây khiến cho họ hôn mê cách nói là hoàn toàn có thể thành lập. Bởi vì nhân hút vào ấp mê sau hồi mất đi cảm giác. Thuộc về thuốc mê trong trạng thái. Loại vật chất này tự mình sử dụng thuộc về phạm pháp. Bất quá đối với nghiên cứu cơ cấu mà nói. Đương nhiên là có nhưng rồi. Diệp Hoa đến tầng bên trong phòng thí nghiệm. Lần nữa xuất ra máy móc kiểm tra bên trong thành phần không khí. Kết quả biểu hiện như thế. Nhưng ức mê độ dày rõ ràng cao hơn. Nhiều lần xác nhận. Phản phất theo dõi sau khi. Diệp Hoa chắc chắn kinh khủng kia thiên ma vi rút còn chỉ tồn tại lý luận bên trong. Cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Tăn cứ lạc lan đế tư cá nhân nghiên cứu nhật ký trong lý luận miêu tả. Coi như ở làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Vạn nhất nếu là tồn tại. Còn tiết lộ ra ngoài. Vậy thì không chỉ là ngày cuối cùng của nhân loại rồi. Mà là cả trái đất sinh vật mạc nhật. Tiểu âm. Mang nội bộ không khí thoát ra đổi thành. Hạ xuống bên trong phòng ấp mê độ dày. Đồ chơi này vẫn vô cùng nguy hiểm. Thân thể con người quá lượng hút vào như cú hội có nguy hiểm tính mạng. Tiểu âm nhận được chỉ thị của hắn lập tức chấp hành. Bên trong phòng thí nghiệm lỗ thông hơi ra tốc vận hành. Đồng thời một cách khác đường ống hướng bên trong phòng thí nghiệm truyền vào dịp áp điều chỉnh không khí. Dĩ nhiên thâu vào phòng thí nghiệm trong không gian đất là khí áp chuẩn rồi. Diệp hoa ở trong phòng thí nghiệm đi vòng vo một vòng nhìn thấy một nhóm lớn khoa học gia cùng nghiên cứu phiên hoàn bảy tám thủ nằm trên đất hoặc đánh ở trên bàn làm việc nói phải trái cái chàng diện này rất khủng phố. hơn nữa phần lớn đều mặc áo choàng dài trắng có loại xe si đen é vin cảm giác may là không có bùng nổ chân chính xe si đen é vin bên trong thực nghiệm thất người một cách so với một cách chân quý hội tụ đến từ toàn cầu đứng đầu não người vấn đề chuyên gia Bao gồm giả thường cấp học giả ép ước mạ chạch Muốn là bọn hắn xảy ra chuyện Tổn thất thật là không thể lường được Cũng sẽ cho hải ngạn tuyến đại học mang đến cực lớn tác dụng phụ Bơ Cơ Ý kế hoạch cũng sẽ tìm được trọng đại thất bại Chủ nhân bên trong phòng thành phần không khí đã bình thường trở lại xu hướng Nghe vậy, Diệp Hoa tháo xuống mũ bảo hiểm Hút vào không khí nhất thời cảm giác có cố kích thích mùi vị Quả nhiên là ức mây Nắm sinh hóa tách rời phục cởi vấy một bên Diệp hoa ở bên trong tầng trong phòng thí nghiệm nhìn vòng quanh Trên mặt đất hoành bảy tám dưỡng thẳng nằm nhân chính giữa tìm kiếm Chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy một thon thả thân thể mềm mại phơi bày sơ hình xinh đẹp bên nằm trên đất Đương nhiên đó là lạc lan đế tư Vào giờ phút này nàng thuộc về hôn mê thuốc mê trong trạng thái Cơ thể cũng thuộc về mất đi trong trạng thái Ở trong phòng thí nghiệm một phen dò xét sau khi Diệp Hoa biết rõ hắn trách lầm cô gái nhỏ này Chuyện này không phải là nàng tạo thành Mà là bên trong phòng thí nghiệm một tên nhân viên làm việc ngoài ý muốn đổ trang bị không có nước ấp mê tan quản Đồ chơi này rất dễ dàng huy phát Tiết lộ ra ngoài lập tức liền hóa tan trong không khí Khối này mới tạo thành toàn bộ trong phòng thí nghiệm người đều trúng chiêu Diệp Hoa lập tức gọi điện thoại cho Trương Hạ Minh Tiểu Trương. Không cần làm phiền đe dích cùng sinh vật phòng thí nghiệm rồi. Đã xác nhận không nguy hiểm tính mạng. Chẳng qua là ấp mê hôn mê. Người mau sớm kêu một đội xe cứu thương đến đây đi nhân đưa bệnh viện. Mau sớm. Minh Bạch cúp điện thoại. Diệp Hoa lần nữa nhìn về phía Lạc Lan Đế Tư. Đem nàng từ dưới đất ôm thả ở trong phòng thí nghiệm khu nghỉ ngơi trên ghế salon nằm. Sau đó đem ướt ướt, Mạc trạch vợ chồng cũng sắp xếp cẩn thận. Hai vị này nhưng là bơ cơ y hạng một kế hoạch nhân viên nồng cốt. Về phần những người khác, hơn 100 người liền tạm thời nằm đi chờ lát nữa khiến nhân viên y tế đến làm. Ước chừng 7-8 phút. Hơn 20 chiếc xe cứu thương hảo hảo đáng đáng lái vào hải ngạn tuyến đại học. Một lần đưa tới trong trường nhân viên chú ý. Nhiều như vậy xe cứu thương đột nhiên chạy tới Hải Ngạn Tuyến Đại học, dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được khẳng định xảy ra chuyện, nhất là chuyện tốt phóng viên. Một thấy như vậy, một màn lập tức liền điên cuồng bắt nhịp mà bắt đầu. Hải Ngạn Tuyến Đại học phủ cận luôn là có mấy cách như vậy ký xã hội ngồi xổm ở chỗ này. Tổng chủ nhiệm Xin hỏi hải ngạn tuyến trong đại học bộ đã xảy ra chuyện gì cố là nguyên nhân gì đưa đến tai nạn phát sinh Tống chủ nhiệm. Có hay không có người viên thương vong Tống chủ nhiệm màn lưới thần kinh sở nghiên cứu bên ngoài. Hơn 10 phóng viên nắm giáo vụ sử chủ nhiệm vây. Tống thập phương chỉnh trọng đáp lại bước đầu kết quả điều tra đã xảy ra rồi. Sở nghiên cứu bên trong xuất hiện không có nước ức mê ngoài ý muốn tiết lộ. Đưa đến nhiều tên khoa học xa cùng nhân viên nghiên cứu hôn mê Đã xác nhận cũng không nhân viên thương vong Hôn mê nhân viên đã đưa đi bệnh viện Xin đừng cố ý phóng đại Tống thập phương ở ứng đối truyền thông đồng thời Diệp hoa mặc áo choàng dài trắng mang theo y tá khẩu trang cùng cái mũ đẩy đẩy xe tiến vào một chiếc xe cứu thương Chỉ có thể như vậy cải trang từ sở nghiên cứu trong đi ra miễn cho bị phóng viên phát hiện rước lấy càng nhiều hơn phiền toái. Đẩy xe lên nằm là trạng thái hôn mê lạc lan đế tư. Khối này chiếc xe cứu thương cũng không có đi bệnh viện, mà là đến Diệp Hoa biệt thự. Tự nhiên có biện pháp đánh thức nàng. Sở nghiên cứu bên trong nhân viên hút vào ấp mê cũng không phải là chí mạng. Bất quá tỉnh lại đi qua nhất định là cần nghỉ ngơi mấy ngày. Lạc lan đế tư trong cơ thể có lượng nhất định cường hiệu sống lại nhân tử Thể chất của nàng muốn so với người khác mạnh hơn nhiều Hơn nữa tuổi trẻ Đến nhà trong Diệp hoa ôm lạc lan đế tư đến xuống đất kho cá nhân sinh mệnh phòng thí nghiệm Đơn giản cho nàng xử lý một trận Đem người an trí ở trên ghế salon nằm Đoán chừng chừng 10 phút đồng hồ bộ dạng là có thể thức tỉnh Mà Diệp Hoa bây giờ nắm càng nhiều hơn sự chú ý đặt ở nha đầu kia kinh doanh thiên ma virus. Hắn không thừa nhận cũng không được quả thực là Lạc Lan Đế Tư giệt tác mà thán phục. Nó mặc dù virus, cơ hồ có thể chỉ mạch bệnh. Nhân loại trước mắt mới chỉ kỹ thuật y liệu tài nghệ hả? Rất nhiều thúc thủ vô sách bệnh tật, cũng có thể thông qua thiên ma virus lấy độc công độc hình thức hoàn toàn trị tận gốc xuống. Bệnh ung thư không thành vấn đề Bệnh ai cũng không thành vấn đề Cũng bao gồm một ít tân hình cảm úm virus cũng có thể bị Tiêu diệt hầu như không còn Nhưng cùng lúc đó Nó tính sát thương càng đáng sợ hơn Trình độ nào đó mà nói So với vũ khí nguyên tử càng làm cho người ta thêm sợ hãi Thiên ma virus không nghi ngờ chút nào là một loại sự thượng đáng sợ nhất xen vũ khí Hơn nữa còn là châm đối tính xen vũ khí. Chỉ cần lấy được một chủng tộc xen tin tức. Sau đó cùng thiên ma thể virus thành công thành lập ấm theo hiệu ứng khơi gửi đột biến. Ở mang đột biến sau virus thả ra ngoài liền có thể dễ như trở bàn tay khiến một cái loại vật diệt tuyệt. Vào giờ phút này diệt hoa ý thức được trong tay hắn đã nắm giữ diệt thế sức mạnh bình thường. Toàn năng khoa ký cử đầu 60 chương 596 bị tức đến từ bế khó giải quyết diệt hoa chỉ cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Giờ phút này trong ấp của hắn có hai cổ tư tưởng ở va chạm kịch liệt toàn. Cổ thứ nhất tư tưởng là khát vọng nắm giữ thiên ma vi rút. Cổ thứ hai tư tưởng là cấp thiết muốn muốn tiêu hủy thiên ma vi rút. Khát vọng nắm giữ nó là bởi vì nó cơ hồ là hoàn mỹ kiệt tác. Thông qua nó. Có thể mang đến thống ngự vạn vật năng lực. Cũng có thể tiêu trừ thế gian hết thảy mệnh ma Nắm giữ nó có thể mang đến không thể tưởng tượng lợi ích. Nó có thể mang tới chỗ ít lợi là không cách nào tưởng tượng đại. Đem nó sáng tạo ra lại hủy diệt khởi bước phí của trời một cổ khác tư tưởng cũng không ngừng thúc sụt diệt hoa nhất định phải tiêu hủy nó. Thiên ma vi khuẩn đáng sợ như thế không cách nào tưởng tượng. Bởi vì không cách nào khống chế. Một khi khuyết tán ra đúng là cực kỳ đáng sợ tai nạn. Phật nói vạn thế tịch diệt ức sẽ diễn ra. Đây là thiên ma vi khuẩn kinh khủng một mặt. So với cách gọi là Zesi đen é viên trong TV rút cuồng bão hơn vạn lần không thôi. Nhất chính nhất phản nhất sinh nhất diệt, hai loại cực đoan, không thể điều hòa, đây chính là thiên ma vi rút. Lúc này, Diệp hoa ngưng tư tưởng va chạm. Bởi vì hắn nhìn thấy lạc lan đế tư tỉnh lại Lúc này mới ý thức được thiên ma vi khuẩn người sáng tạo Nàng lợi dụng giải quyết bê nơ Bê Vấn đề mà sáng lập loại vi khuẩn này Ý nào đó mà nói Diệp Hoa cũng thoát không khỏi liên quan Thế nào Diệp Hoa đi tới bên người nàng kéo vai của nàng Lạc lan đế tư cao mày không nói Từ ấp mê hôn mê tỉnh lại Lập tức liền cảm thấy nhức đầu mây mội Mệt mỏi cùng thích ngủ đẳng cấp triệu chứng Lạc lan đế tư rúc vào diệp hoa trong ngực Tình trạng của nàng vẫn nửa tỉnh nửa mơ hồ Nghệ hoài anh âm thanh nói nhỏ mệt choáng váng đầu Buồn ngủ vậy thì ngủ đi Diệp hoa ôm nàng ôm nhu nói Trong lòng cảm khái Hắn không biết là sở nghiên cứu trong kia cách nghiên cứu học giả ngoài ý muốn đổ không có nước ấp mê Nhưng diệp hoa chẳng những không có quái người kia Ngược lại vô cùng cảm kích hắn. Nếu như không phải là lần này chuyện ngoài ý muốn, hắn thậm chí cũng không biết trong ngực cô gái nhỏ này đang làm điên cuồng như vậy nghiên cứu. Diệp Hoa quyết định bị nợ, đi hay là để cho nó nắm dấu hỏi tổng vào đi bên nơ. Đi, bê. thật may không có đối với bên ngoài Khai Nguyên tông bố. Nếu không Trời mới biết bên ngoài sẽ có bao nhiêu điên cuồng khoa học ra làm ra bao nhiêu điên cuồng hành vi tới Đối đãi không biết Vẫn là phải làm cho nhân loại tâm tồn kính sợ được Nếu không sớm muộn có một ngày Nhân loại muốn mất diệt với trong tay mình Lạc lan đế tư ở diệp hoa trong ngực co rúc nhúc nhích Tựa hồ đang tìm một cái so sánh thoải mái tựa sát tư thế Nàng phối này động một cái Khiến thuộc về trong suy nghĩ Diệp Hoa mang sự chú ý rơi vào trong ngực tiểu ma nữ này trên người. Có thể hơn nữa dám nắm thiên ma vi rút loại này tồn tại sáng tạo ra. Nhất định chính là cách điên cuồng nữ ma đầu không thể nghi ngờ. Diệp Hoa khi biết thiên ma vi khuẩn sinh tồn cơ lý cùng đặc tính một khắc kia. Lập tức liền quyết định muốn vĩnh cửu mang điều bí mật này phòng thủ. Tuyệt đối không thể để cho người thứ hai biết. Nhưng vấn đề tới. Đã có hai người biết rõ Mà một người khác chính là trong ngực lạc lan đế tư Thiên ma vi khuẩn người sáng tạo Nàng chẳng những biết rõ Hơn nữa Diệp Hoa ý thức được cho dù đem nàng tất cả nghiên cứu nhật ký cùng nghiên cứu số liệu tất cả đều không thu rồi Chỉ cần cho nàng cần thí nghiệm dụng cụ cũng có thể lại sáng tạo Bởi vì những số liệu kia đều đã tồn tại trong đầu của nàng rồi Diệp Hoa không có quên lạc lan đế tư là quan hoa ban một lần tám học sinh chính giữa. Duy nhất một nắm giữ đã gặp qua là không quên được loại này năng lực thần kỳ người. Cái này không thể nghi ngờ càng là khó giải quyết. Ngươi bị đuổi lạc lan từ nay về sau ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta đi. Diệp Hoa nhẹ giọng thuyết nhưng mang theo không thể nghi ngờ. Ở trong lòng ngực của hắn lạc lan đế tư ngửa đầu nhìn hắn. Chợt cực kỳ yếu đối lên tiếng kháng nghị tại sao tại sao phải đuổi ta bí mật của ta nghiên cứu còn không có làm xong đâu rồi. Hơn nữa ngay tại mấu chốt lúc Lạc Lan Đế Tư bỗng nhiên chú ý tới trong phòng thí nghiệm phơi bày toàn bộ tin tức phù không hình ảnh mô hình. Đương nhiên đó là thiên ma thể vi rút mô hình. Đó là của ta bí mật nghiên cứu Lạc Lan Đế Tư lần nữa nhìn Diệp Hoa ngươi đều biết Diệp Hoa tức giận nhìn nàng chầm chầm dày ta chẳng những đều biết. Ta còn hận không được muốn nhật khóc ngươi lạc lan đế tư thay đổi trước mỏi mệt phu lực một mặt. Nhanh chóng từ diệp hoa trong ngực chui ra ngoài. Một người chạy đến toàn bộ tin tức hình ảnh trước mặt. Cẩn thận nhìn một cái. Một lát sau vui mừng nói ngươi đem nó bổ toàn chợt thật nhanh xem biểu hiện bảng thì ra là như vậy. Ta sớm nên nghĩ tới. Không. Ta cũng có thể nghĩ đến. Chẳng qua là cần điểm điểm nhiều hơn thời gian. Lạc lan đế tư chợt quay đầu nhìn Diệp Hoa cười hì hì nói vốn là ta là dự định bổ toàn sau đó mới cho ngươi nhìn. Ngươi đã đều trước thời hạn biết ta đây sẽ không che giấu. Nó kêu thiên ma vi rút. Ta đặt tên. Nó được sáng tạo ra. Trên thế giới tất cả tật bệnh cũng có thể ngânh nhận nhi dạy. Nhìn ta một chút thật lợi hại. Nhanh khen ta nhìn cô gái nhỏ dáng vẻ hết sức phấn khởi. Nhất là kia một bộ khoai khoang sức lực Diệp Hoa nhưng là nhìn đến mí mắt khóe miệng giật một cái đau dạ dày Hít thở một cái khí Ánh mắt nghiêm nghị Diệp Hoa nắm nhìn lạc lan đế tư ngươi có biết hay không Ngươi kinh doanh vi rút nguy hiểm cỡ nào đáng sợ nghe vậy Lạc lan đế tư nắm ngón út đặt ở khóe miệng dùng tiểu hổ nha lắc lắc Như có điều suy nghĩ Chợt nhìn Diệp Hoa nháy mắt liếc mắt dĩ nhiên biết rõ Không phải là bơ một cái hình loại vật toàn diệt. Ta đặc biệt số diệt hoa hai mắt trợn tròn trợt nhìn nàng chầm chầm. Dám một câu nói đều tiếp không được. suýt chút nữa thì bị nàng miễn cưỡng cho tức khóc. Nguyên lai nàng mới thật sự là nữ ác ma a lạc lan đế tư cười hì hì nói thân án nét mặt của ngươi thật là quá khoa trương. Thiên ma vi rút thật ra thì cũng không đáng sợ như vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể đem nó thiên sứ một mặt hiện ra cho cái thế giới này. Đem nó ác ma một mặt vĩnh viễn phong cấm. Ta không muốn nghe, ngươi tới đây cho ta. Diệp Hoa nói như vậy, mà Lạc Lan Đế Tư không một chút nào do dự, ngoan ngoãn đi tới hắn đứng trước mặt. Xoay qua chỗ khác Diệp Hoa ra lệnh, Lạc Lan Đế Tư ngoan ngoãn xoay người. Ba Diệp Hoa tháo xuống dây mịt ra trở tay chính là ở nàng vắt chân lên vừa kéo. Ừ lạc lan đế tư đôi môi khẽ mở, răng trắng hơi lộ ra, một đạo tiếng thở gấp từ trong miệng truyền tới. Biết lỗi rồi diệt hoa khối này một dưới roi ra đi không tàn nhẫn nhưng cũng không nhẹ kia tiếng vang lanh lảnh khẳng định hơi đau. Biết lạc lan đế tư nói. Nhưng qua một lúc lâu nàng lập tức sửa chữa không. Ta không biết. Trở lại một chút có thể sẽ khiến ta biết lỗi ở nơi nào. Khí lực nặng hơn một chút thân ái. Diệp Hoa dần dần hoài nghi nhân sinh lạc lan đế tư mặt đẹp không tên đỏ thắm Hai trọng mắt mang theo kỳ vẻ Cái mông nóng hừng hực Trở về chỗ để cho nàng vô hình hưng phấn Nhất là cái loại này cảm thụ Phó mà nói nên lời Chỉ có bị hắn xuất ra thời điểm mới có cái loại này kỳ lạ cảm thụ Chờ đợi trong chốc lát Đang mong đợi cái thứ hai chậm chạp chưa tới Lạc lan đế tư không khỏi hồi mâu vừa nhìn Nhìn nhau toàn diệp hoa thần ngứ không tiếng động năn nỉ bê Lơ Y xe diệp hoa nổi giận Lạc lan đế tư thấy vậy càng là mong đợi Quy lạc lan đế tư nghi ngờ không hiểu nhìn hắn nắm dây nịt xa vấy một bên Mà diệp hoa đã bị phát cáo không nói lời nào Đã bị nàng tiết tấu mang tới không biết lĩnh vực Lâm vào tự bế Đang ở vô cùng nghiêm túc nói nghiêm túc một chuyện quan nhân loại thậm chí còn trái đất sinh mệnh hưng vong đại sự. Nàng cư nhiên vào lúc này với ngươi run mơ. liền hỏi có tức hay không toàn năng khoa ký từ đầu 60 chương 597 tư tưởng của ngươi thực sự rất nguy hiểm ngươi tại sao có thể có loại này yêu thích diệt hoa che miệng mũi nhìn nàng. Giờ phút này, lạc lan đế tư nắm trên đất xây mịt ra nhặt lên. Cũng ở chỗ này đưa cho hắn nhanh lên một chút thân ái. Một chút. Liền một chút. Kính nhờ chớ đi theo ta một bộ này. Diệp hoa sầm mặt lại nhìn nàng chầm chầm. Thật là hoài nghi nhân sinh. Châu Âu quý tộc đều là thuyết loại điều này sao chỗ này. Lạc lan đế tư long lanh mắt to nhìn lại hắn. Em dịu nhuận vỉnh lên không nhúc nhích. Cứ như vậy sằng co. Diệp hoa quả thực không có cách thuận tay chính là một chút ta cho ngươi ra ở lại trở tay xuống. Ngay tại thứ tư doi phải đi xuống thời điểm. Diệp Hoa thu hồi lại. Mặt đầy bôn hồi thầm nghĩ nguy rồi chẳng lẽ ca cũng có sơ thuộc tính hay sao đi. cái này không đúng. Khối này mở ra phương thức không đúng. Tiết tấu cũng không đúng. Chúng ta thật tốt lần nữa vuốt một vuốt. Ôt Diệp Hoa nắm dây nịt ra lên trở về. Đưa hai tay đè ép áp. Lạc lan đế tư im lặng gật đầu. Mặt đẹp tựa như có một màn quai hàm hồng như vậy. Ánh mắt vô hình có loại cảm giác thỏa mãn. Diệp hoa chúng ta nên nghiêm túc thảo luận thiên ma vi khuẩn vấn đề. Mà không phải đáng chết kia sơ. Mơ. Ôt lạc lan đế tư nhìn hắn vẻ mặt thành thật gật đầu ô okay. cai. Diệp hoa lần nữa thật sâu hít thở một cái khí. Tận lực đem mới vừa cảnh tượng từ trong đầu ném xuống. Đắt lâu. Đạo tử nay về sau ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta Không có ta chuẩn không cho phép đụng chạm phòng thí nghiệm Biến đổi không chuẩn tướng thiên ma vi rút ra ánh sáng đi ra ngoài Nếu là ra ánh sáng đi ra ngoài Cả thế giới đều sẽ trở nên hỗn loạn bất an Các nước đều hội không tiếc giá lấy được nó Thiên ma vi rút sẽ trở thành một ít người điên trong mắt sen đả kích vũ khí Một khi ra ánh sáng các nước đều sẽ cho rằng hoa hạ nắm giữ loại vũ khí này Mà muốn đạt thành thăng bằng Chỉ có thể giống nhau nắm giữ thiên ma virus Từ đó đạt tới bảo đảm lẫn nhau phá hủy đối phương quần thể lực lượng Như thế mới có thể đạt thành mới kinh khủng thăng bằng Bọn họ sẽ nổi điên tìm cũng định đạt được nó Lạc lan đế tư tại sao không trực tiếp ra ánh sáng diệp hoa không được Mọi người nếu là thấy được thiên ma vi rút ác ma một mặt. Tất nhiên ở toàn thế giới đưa tới xe si đen é vin khủng hoảng. Phía sau màn hắc thủ hội thúc đẩy dư luận áp lực. Lúc này đem chúng ta thậm chí còn toàn bộ hải ngạn tuyến tập đoàn đẩy tới toàn bộ loài người phía đối lập. Lực lượng kinh khủng như vậy nắm ở hải ngạn tuyến tập đoàn trong tay. Không nói người ngoại quốc hội cực độ khủng hoảng. Tự gia nhân cũng sẽ. Vô luận như thế nào Diệp Hoa cũng sẽ không nắm thiên ma vi rút sao cho bất kỳ phe thứ ba. Không phải là khát vọng thống ngự thế giới. Hắn không hứng thú này. Hắn đối với cuộc sống bây giờ rất hài lòng. Trên căn bản muốn làm cái gì thì làm cái đó. Diệp Hoa tuyệt không vi vọng tái diễn phát minh tối mi lon bi Không sai. Hắn căn bản cũng không lẫn nhau tin người khác. Khát cầu nhân loại tự hạn chế chẳng qua chỉ là một loại vi vọng xa vời. Tối mi lon bi thì chính là chứng minh tốt nhất. Mà lạc lan đế tư không đếm xỉa tới tuyết vậy thì thế nào bọn họ dám không thân ái? Ngươi chẳng lẽ không biết ta trình diễn miễn phí đưa cho ngươi là một loại như thế nào lực lượng sao không? Ngươi ai biết? Đó là chí cao lực lượng. Ngươi có thể trở thành cái thế giới này vương. Đem nó ra ánh sáng tài là sự chọn lựa tốt nhất. Đến lúc đó ngươi muốn làm cái gì? Cả thế giới đều sẽ không có người dám phản đối ngươi. Ít nhất không ai dám đi ngăn cản ngươi làm gì. Cả thế giới đều sẽ tận lực dễ dàng tha thứ ngươi đi làm cái gì. Diệp Hoa ngạc nhiên nhìn nàng nha đầu tư tưởng của ngươi thực sự rất nguy hiểm. Lạc Lan Đế Tư hỏi ngược lại chẳng lẽ ngươi không muốn sao Diệp Hoa yên lặng. Nàng nói không sai. Thiên ma vi khuẩn xác thực là một loại sức uy hiếp mạnh mẽ nhất. Nắm giữ loại lực lượng này cơ bản có thể muốn làm gì thì làm. Diệp Hoa đối với vua thế giới cái gì không nhiều hứng thú lắm. Nhưng hắn đối với vô câu vô thúc cảm thấy rất hứng thú. Không khỏi không thừa nhận thực sự rất mê người A. Diệp Hoa bơ, bơ đầu. Bất đắc sĩ quăng lạc lan đế tư liếc mắt. Thiếu chút nữa lại rơi vào cô gái nhỏ này tiết tấu trong Thiên ma vi khuẩn sự tình liền giữ ngươi biết ta biết hiện trạng Hiểu không Diệp Hoa nghiêm túc nói cũng ngưng mắt nhìn nàng Lạc lan đế tư bước từ từ đến Diệp Hoa bên người Ở trên đùi của hắn một mâm Bao bọc cổ của hắn không quản ngươi có đúng hay không vua thế giới Ta ngươi vương Ngươi bất kỳ quyết định gì ta đều không phản đối Diệp Hoa cười một tiếng Ôm đối phương eo nhỏ nhắn. Có chút rời xuống đụng chạm cái mông đưa đến một trận khẽ run. Diệp Hoa không nhịn được nói đau không có chút. Trách ta, hạ thổ nặng. Không thân ái, ta thích cái loại này bị soi quất cảm giác. Loại cảm giác đó nhất là dùng lông sù tròn roi. Diệp Hoa lúc trước mang nàng đi ngủ đông hạng một phòng thí nghiệm thăm viếng thời điểm. Lạc lan đế tư cô nàng này liền đối với lông sù đâm tùa chảo chảo đặc biệt yêu quý. Khi đó cũng đã bại lộ loại này nghiêng về. Sớm nên nghĩ tới. Một lát sau. Diệp Hoa đem nàng từ trong lòng ngực thả ra. Đi tới toàn bộ tin tức biểu hiện trước mặt. Ngắm nhìn trước mắt thiên ma thể vi rút mô hình chúng ta có thể đem nó thiên sứ một mặt bày ra. Liền ở đây. Hắn dưới đất kho mới là tân tiến nhất phòng thí nghiệm. ngươi nói coi là. Lạc lan đế tư như vậy đạo. Ngắm nhìn bốn phía liếc mắt nơi này thật lớn. Ô thân ái bên kia cách rời trường to lớn phương thể kết cấu là cái gì nghe vậy diệp hoa theo tầm mắt của nàng nhìn lại. Nhìn một cái cười nói trên thế giới bộ thứ nhất chân chính ý nghĩa lượng tử máy tính cái gì lạc lan đế tư ginh ngạc cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích. Chợt quay đầu sùng bái nhìn Diệp Hoa thật sự là trên thế giới bộ thứ nhất chân chính trên ý nghĩa lượng tử máy tính sao Diệp Hoa cười nói nó 2% coi là lực liền có thể treo lên đánh hiện nay toàn thế giới toàn bộ kinh điển máy tính cuối cùng lực. Ngươi là trừ ta ra duy nhất một biết rõ nó tồn tại nhân. Đối với lạc lan đế tư không có gì hay xấu xếm. Biết rõ cũng không sao. So sánh thiên ma virus Hải ngạn tuyến tập đoàn tất cả kỹ thuật đều lộ ra không đáng nhắc tới Thực sự lạc lan đế tư nghe một chút nhưng là hưng phấn Chợt tiểu Bảo đến Diệp Hoa bên người thâm tình dâng lên một cách hôn Ngay cả Kiều vi tỷ bọn họ cũng không biết bí mật đều chia sẻ cho ta Cho nên ngươi là yêu ta nhất Đúng không biết rõ còn hỏi Diệp Hoa liếc hắn một cái Hừ, ta tài sẽ không tin tưởng chuyện ma vừa của ngươi Giờ phút này như đứng ở trước mặt ngươi chính là Kiều Vi Tỷ. Hoặc là sa na công chúa nói với ngươi lời giống vậy. Ngươi cũng sẽ trả lời lời giống vậy. Lạc Lan Đế Tư buông ra hắn quyết miệng nói, một bộ ta xem xuyên thấu qua ngươi tâm tư ráng vẻ. Diệp Hoa liền rất bất đắc dĩ. Bất quá coi như Lạc Lan Đế Tư lại hỏi như vậy. Hắn vẫn hồi cố định theo như nguyên thoại trả lời. Nhất định. Trả lời nữ nhân. Muôn ngàn lần không thể quấn quyết lời thật hay là lời nói dối. Muốn cố định thuyết nữ nhân thích nghe. Chỉ cần nói nữ nhân thích nghe. Lời thật nói láo đều không trọng yếu. Nữ nhân nếu là không thích nghe. Lời nói nói thật như vàng 9999 cũng không có gì chứng dùng. Lạc lan đế tư nhìn thấy hắn nghiêm túc nhìn trời ma vi rút mô hình suy nghĩ. Không nhìn được hỏi ngươi định đem nó trước nhất ứng dụng ở đâu cách lĩnh vực bệnh ung thư diệp hoa vỗ tay phát ra tiếng khẳng định đáp. Hai tay thật nhanh toàn bộ tin tức bảng ra thao trường làm. Cũng bổ sung nói nắm thiên ma vi khuẩn mẫu nguyên sáng tạo ra. Sau đó dùng tế bào ung thư khơi gợi đột biến. Khiến cho thiên ma vi rút cùng với thành lập ấm theo hiệu ứng. Nắm thành lập ấm theo hiệu ứng chỉ thôn phệ tế bào ung thư vi rút lấy ra liền có thể sau đó mang mẫu nguyên tiêu hủy. Như vậy thứ nhất khơi gợi đột biến sau thiên ma vi rút chỉ thôn phệ tế bào ung thư. Diệp hoa sở dĩ dám to gan mang loại vi khuẩn này sáng tạo ra. Là bởi vì thiên ma vi rút sẽ không giống khác vi rút như thế hội sinh ra nhiều lần đột biến. Thiên ma vi rút mẫu nguyên chỉ có một lần đột biến cơ hội. Một khi xác lập tin tức đồ án thì sẽ không thay đổi Nếu như sẽ còn sinh ra một vòng mới cơ nhân đột biến Diệp hoa tuyệt đối không dám lấy ra Đến lúc đó bệnh ung thư khắc tinh liền ra đời Bệnh ai cũng hoặc là những thứ khác bệnh bất trị Cũng có thể lấy loại hình thức này khiến thiên ma vi rút mấu nguyên cùng với thành lập ấm theo hiệu ứng Từ đó sinh ra khắc tinh của bọn nó Lên một lần là đủ rồi bởi vì chỉ phải có đầy đủ chất dinh dưỡng, thiên ma virus sẽ thông qua không ngừng thôn phệ tiến hành tăng giá trị tài sản, Tỉ như tiêu diệt bệnh ung thư. chỉ cần có một cái thiên ma virus mẫu nguyên cùng tế bào ung thư tổ hợp xen thành lập ấm theo hiệu ứng, thông qua thôn phệ tế bào ung thư, bản thân sao chết mọc thêm, một cách biến hai cái, hai cách biến bốn cái, bốn cách biến tám cái, trưởng thành chỉ số tăng vọt. Toàn năng khoa ký cử đầu 60 chương 598 vi giúp mẫu nguyên sinh ra chủ nhân Thời gian dùng cơm đến Lạc lan đế tư nghe được tiểu âm thanh âm của lộ ra một cổ hiếu kỳ Diệp hoa buông xuống công việc trong tay cười nói nàng là biệt thự ẩn hình quản gia Dưới đất kho phòng thí nghiệm có thể vì ngươi cởi mở Ngươi có thể ở phía dưới độc lập kinh doanh cái gì Nhưng trước đó nhất định phải trải qua đồng ý của ta Đừng hy vọng còn có thể lén lén lút lút. Tiểu âm chỉ nghe ta. Cho nên ta không đồng ý hoặc không biết chuyện. ngươi ngay cả dụng cụ cũng không cách nào dùng. Nói xong diệp hoa ôm eo của nàng rời đi phòng thí nghiệm. Nhất định phải cho nàng một cách hạn chế. Nếu không trời mới biết hối này nha đầu ngốc lại sẽ kinh doanh ra vật gì đáng sợ đi ra. Cụ cưng. Sau khi thường thường có thể như vậy sao ta là chỉ lúc ăn cơm phải đối mặt mấy vị khác tỷ tỷ lạc lan đế tư nhỏ giọng thầm thì Đúng, ngươi nếu không thích ta có thể ở bên ngoài mua cho ngươi một bầu ngôi nhà Diệp Hoa như vậy đáp lại Bất quá hắn vừa vừa nói như vậy lạc lan đế tư quả quyết cử tuyệt không muốn Ta chỉ là lo lắng sợ các tỷ tỷ không thích ta Khó mà dung nhập vào các nàng Diệp Hoa nghiêm trang gật đầu Bình tĩnh nói lần đầu sống chung khó tránh khỏi có chút quan hệ xa lạ, bất quá không liên quan, ngủ chung mấy lần liền quen. Phòng ăn, Kiều Vi cùng Kitaga Asa Soji hai nàng ở trên bàn ăn ngồi chung. Hai người bọn họ tán gẫu trò chuyện với nhau chuyện của công ty, một vị chủ quản toàn cầu chất bán dẫn công nghiệp, một vị là hải ngạn tuyến tập đoàn thường vụ đồng sự kiêm sinh mệnh quang. Một, hai bà bốn ngũ lam bình đếm đếm trên bàn ăn chén đĩa. chợt nhiên đầu hỏi hòa thúc. sa na hôm nay tới sa na công chúa hôm nay không có tới. hậu thiên nàng sẽ tới. một thân tu xe đô quản ra hòa thúc tao nhã lễ độ đáp lại. cùng lúc đó, vài tên người giúp việc lục tục mang phong phú bữa ăn tối đưa tới. hôm nay cũng không là đặc thù gì thời gian hình ảnh như vậy mỗi ngày đều ở nơi này tòa khoa học kỹ thuật trong biệt thự diễn lại lưa thưa bình thường bất quá hậu thiên đến thanh kia nhiều hơn một phó chén đĩa đem đi đi lam bình tùy ý nói tối nay dùng cơm là năm vị vừa vặn ngay tại lam bình nghi ngờ đang chuẩn bị đặt câu hỏi nhìn thấy kiều vi cùng gita garsa so di ngưng nói chuyện với nhau hơn nữa ném ánh mắt Lam Bình theo hai người bọn họ tầm mắt quay đầu nhìn lại Chỉ thấy Diệp Hoa ôm lạc lan đế tư chậm rãi đi tới Nhìn thấy nữ nhân bên cạnh hắn Lam Bình đã minh bà kia thứ năm phó chén đĩa không phải là quản gia đoàn thể sơ sót Chúc mừng Diệp hiệu trưởng vui thêm tân vui mừng Ba nữ nhân hai mắt nhìn nhau một cái Tâm hữu linh tê như vậy nhất trí nói Bất quá giọng lại là có chút tố khổ mùi vị Ba nữ quả quyết bảo đoàn chung một chiến tuyến. Sau đó đem ánh mắt tập trung vào lạc lan đế tư trên người. Người sau mặt đầy khiếp khiếp dáng vẻ. Cùng dưới đất kho một mặt thật là tưởng như hay. Người! Diệp hoa nhẹ ho khan vài tiếng. Bình tĩnh nhìn các nàng ba cái nói ta nói các ngươi cũng không cho phép khi dễ manh tân ha. Có chuyện gì hướng ta đến chính là. Lạc Lan chỉ có ta có thể khi dễ các tỷ tỷ được Lạc Lan đế tư nhu thuận thân mật chủ động chào hỏi. Tiếng hoa cũng không tệ lắm tốt hơn ca la nhiều. Lam Bình nói như vậy. Do sếp cẩn thận toàn Lạc Lan đế tư. Người sau mặt đầy khiêm tốn trả lời đa tạ tỷ tỷ khen. Tiếng hoa bác đại tinh thâm. Lạc Lan chẳng qua là hiểu sơ một chút ra lông mà thôi. Mong rằng tỷ tỷ không keo kiệt dạy bảo. Kết quả là bốn đàn bà lẫn nhau vẫn đáp không ngừng. Tốt lắm. Tối nay có cô Sơn nhiệm vụ. Chuẩn bị đánh ngũ quân cuộc chiến đi. Cho nên đều khác tất tất rồi. Ăn mau cơm. Ăn uống no đủ mới có hăng hái. Diệp Hoa không nhìn nổi cũng nghe không nổi nữa. Khối này chỉnh trong trong ngoài ngoài đều là hí. Hắn cảm thấy nhất định phải thật tốt thả ra nhất ra chi chủ uy nghiêm. Nếu không lui về phía sau ngày hôm đó ít lớn mạnh hậu viện khả năng liền không vững vàng. Mà xác lập uy vọng thủ đoạn tốt nhất chính là đánh một trận chiến tranh. Lần này ngũ quân cuộc chiến bùng nổ thời gian chính xác là 1.023 phân. Lại vừa là một trận lấy ít thắng nhiều kinh điển chiến tích. Trải qua này nhất dịch. Coi như là nắm sân chấn trụ. Hôm sau, Diệp Hoa đi một chuyến bệnh viện thăm ướp ướp. Mạc Trạch đẳng cấp một đám ớt mê hôn mê nghiên cứu viên hoặc khoa học gia Xảy ra chuyện ngay hôm đó Diệp Hoa một người vọt vào sở nghiên cứu sự tình cũng bị bọn họ biết được Cũng là khiến một đám trong sở các nghiên cứu viên dị thường làm rung động Bây giờ lại tới thăm mọi người Nói rõ hắn đối với nhân viên nghiên cứu khoa học coi trọng Diệp Hoa hôm nay không chỉ là muốn tới thăm ớt ướt Mạc Trạch đẳng cấp các khoa học gia trọng yếu hơn chính là thuận đường đi một chuyến đông y học vi sinh vật nấm loại bảo tàng trung tâm mục đích dĩ nhiên là mang một nhóm hàng mẫu trở lại bao gồm tế bào nham biến hàng mẫu kho bệnh ai hàng mẫu kho cảm cúm virus hàng mẫu kho vân vân những thứ này hàng mẫu đều bản sao một phần đưa đến hải ngạn tuyến sinh viên bệnh khoa học dưới đất sở nghiên cứu gìn giữ Diệp Hoa yêu cầu nắm chút ít này sinh vật hàng mẫu tự nhiên là vô cùng thuận lợi. Dù sao hắn không phải người bình thường. Hơn nữa còn là lấy Hải Ngạn Tuyến sinh viên vật nghiên cứu danh nghĩa, đại học nghiên cứu cơ cấu dĩ nhiên là cầm đi nghiên cứu là không thể bình thường hơn sự tình rồi. Biệt thự dưới đất kho. Nhất định phải hoàn toàn giải coi là bị cắn nuốt người tin tức kết cấu số liệu mới có thể làm cho thiên ma vi rút cùng với thành lập ấm theo hiệu ứng. Nếu không thể hoàn toàn giải coi là vẫn hội vô cùng nguy hiểm. Lạc Lan Đế Tư nghiêm túc nói, giờ phút này nàng và Diệp Hoa chính dưới đất kho sinh vật phòng thí nghiệm. Hôm nay đã là nàng chính thức vào ở biệt thự một tuần sau rồi. Nàng vốn đang lo lắng sẽ bị Kiều Vi các nàng gạt bỏ bất quá Kiều Vi cùng Gita Gaso Ji đều là hải ngạn tuyến tập đoàn cao quản. Đa số thời gian đều bề bộn nhiều việc sự nghiệp. Sana đến từ Dubai công chúa, sẽ không để ý Diệp Hoa nhiều một nữ nhân lạc lan đế tư phát hiện lo lắng của mình là nhiều hơn rồi. Lượng tử máy tính hồi giúp chúng ta giải quyết những thứ này toàn cục vận toán obesitun. Diệp Hoa nói như vậy, hắn mặc áo tròn sài trắng đeo đồ che miệng mũi cùng một bộ vu trần bao tay cầm trong tay một cây hàng mẫu ốm nghiệm bên trong đưa đương nhiên đó là nham biến tế bào lạc lan đế tư ở thí nghiệm phương diện là một vị ưu tú suốt nghiên cứu hai người hiểu suất tóm lại là cao hơn một người diệp hoa mang ốm nghiệm bỏ vào một máy dụng cụ bình đài trong chỗ lõm hơn nữa kiểm tra một bên xác nhận không có lầm liền nói tiểu âm bắt đầu giải coi vậy đi. tuân lệnh giá lên tối cao vận toán uber satiôn hiệu suất bên dưới. đoán chừng không tê o i i nửa canh giờ thì có thể được có kết quả rồi. diệp hoa ngược lại nhìn về phía lạc lan đế tư cười nói. sau đó khoảng thời gian này, hai người không ngừng giải coi là bao gồm bệnh ung thư. bệnh ai? cảm cũng đẳng cấp vi rút tin tức kết cấu sau đó mang không cái gì tạp chí virus đông tồn. ba tháng sau, toàn bộ phong bế tách rời bên trong phòng thí nghiệm. lạc lan đế tư mặc sinh hóa phục, nàng không nói một lời đứng ở một máy kính hiển vi điện tử tiền quan sát. cuối cùng, thành công. thiên ma virus mẫu nguyên lạc lan đế tư kinh hỉ dị thường hô. thanh âm của nàng phá vỡ phòng thí nghiệm không khí an tĩnh. Thành công Diệp Hoa nghe một chút tinh thần đại chấn buông xuống công việc trong tay bước chậm nhanh đi tới. Mau nhìn lạc lan đế tư Nazi thân thể. Mặt đẹp lộ ra một cổ tiểu hưng phấn. Diệp Hoa chợt xuyên thấu qua kính hiển vi tiến hành quan sát. Một đoàn màu xanh vật thể có hiện tại thị giới bên trong. Những thứ này đan thể 22 nano lớn nhỏ thể vi rút. Giống như là màu xanh hình cầu thủy lôi như thế. Mà trên thực tế bọn họ chân chính sáng vẻ sống thủy mẫu. Có mấy trăm cây tương tự đâm tủa sống vậy kết cấu. Cùng lý luận mô hình hoàn toàn giống im. Thiên ma virus ra đời toàn năng khoa ký cử đầu 60 chương 599 để nhất cách mẫu nguyên khơi gợi đột biến. Bệnh ung thư khắc tinh sinh ra giờ phút này. Diệp Hoa rất nhanh tỉnh táo lại. Không có ai so với hắn đổi mới ra máy móc nội bộ virus có kinh khủng giường nào. Hắn tâm tình bây giờ cũng là vừa phấn chấn lại cực kỳ ngưng trọng Rời đi kính hiển vi điện tử Diệp Hoa điều tra toàn bộ tin tức hình ảnh Hai tay đáp ở một cây phù không giả tưởng thao tác bảng Theo hắn ở bảng thao tác đồng thời Tách rời thiết bị tay cơ giới đồng bộ thi hành hắn thao tác Hao phí mấy phút Diệp Hoa thận trọng nắm thiên ma vi rút mấu nguyên tử dụng cụ bên trong lấy ra Giót vào một cái thủy tinh tan trong khu vực quản lý. Diệp Hoa không nói một lời. Tay cầm mẫu nguyên đi tới một cách khác giá phòng. Tiến vào một cách toàn bộ phong bế phương thể trạng tử không gian. Mang mẫu nguyên đặt ở trong không gian một cách tròn trịa viên trụ trên đài. Tiểu âm, nơi này chỉ có ta có thể tiến vào một khi xảy ra bất chắc tình huống quả quyết tiêu hủy. Diệp Hoa đi ra lưới không gian nghiêm nghị đạo. Tuân lệnh một khi xảy ra bất chắc tình huống. Tỉ như không cẩn thận bại lộ mà có người định trộm cắp. Nhiệt độ cao thể bác ma đường bắn sẽ lập tức hoàn toàn phá hủy vi rút mấu nguyên. Vi rút cũng là có điện. Làm vi rút nhận được mang hạt electron tác dụng lúc. Ở thể bác ma tần số cao điện từ trường. Cao hạt năng lượng. Tự do cơ cùng với từ ngoại tuyến tác dụng. Đánh cùng tia hạt. Họ điện tích giải rác gặp nhau bị triệt để phá hư Trực tiếp ảnh hưởng vi khuẩn sinh lý hoạt động cùng Tân Trần Đại Tạ. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Diệp Hoa sau khi rời khỏi mảnh không gian này bị triệt để phong bế. Trở lại tách rời phòng thí nghiệm. Dụng cụ nội bộ còn có vi lượng máu nguyên. Diệp Hoa cũng không có đưa chúng nó toàn bộ lấy ra. Lạc Lan đi lấy tế bào ung thư hàng mấu cùng với hơ y vi rút hàng mấu. Ô okay, tai lạc lan đế tư gật đầu một cái Xoay người liền đến bên trong phòng thí nghiệm một bức tường một bên Mở ra đông lạnh kho Từ trong lấy ra hai phần hàng mẫu liền thật nhanh đi tới diệp hoa bên người Bỏ vào để trước tế bào ung thư hàng mẫu Diệp hoa mắt liếc phòng thí nghiệm trên thiết bị lóm Lạc lan đế tư nắm hàng mẫu bỏ vào lóm Mấy giây sau lóm khép lại Hàng mẫu trầm xuống Thông qua dụng cụ nội bộ tiến hành tự động khử độc, dành thời gian thành trạng thái chân không. Cuối cùng đưa vào một cách khác dụng cụ bên trong. Hàng mẫu từ tan quản trung lưu nhập dụng cụ bên trong. Ngoại giới diệp hoa thông qua toàn bộ tin tức hệ thống phụ trợ thao tác tay cơ giới. Chỉ thấy tay cơ giới lên một cây châm nhỏ chầm rãi một cách nhà trí khí mánh bầu trời. Dụng cụ nội bộ cảnh tượng người bên ngoài căn bản không thấy được. Bất quá Diệp Hoa cũng không cần thông qua mắt thường đi quan sát mà thao tác dụng cụ Loại này phi mô chi tiết thân thể con người mắt thường căn bản là không làm được Cho dù Diệp Hoa hoàn toàn không phải người thường có thể so với cũng như cũ như thế Tự nhiên có toàn bộ tin tức hệ thống phù trợ trợ giúp Dụng cụ cùng toàn bộ tin tức bắt trước giữ 100% đồng bộ trạng thái Thời gian từng giây từng phút đang trôi qua Diệp Hoa không nói một lời có thứ tự khống chế. Một bên lạc lan đế tư hai tay co do. Không chớp mắt nhìn chằm chằm biểu hiện bằng đồng bộ bắt trước hình ảnh. Tay cơ dới lên cái kia châm gần như thật tâm. Nhưng trên thực tế nội bộ như cũ có một cách đường kính 45 nano không tâm lối đi. Mũi châm đụng chạm rụng cổ lên tràn đầy tế bào ung thư thể lỏng vật thể không có bất cứ động tính gì. Nhưng thông qua toàn bộ tin tức hệ thống phù trợ đồng bộ bắt trước hình ảnh biểu hiện, một cái thiên ma virus máu nguyên tiến vào mũi châm bên trong lối đi, đang chậm rãi chầm xuống, chính xác đến một cái virus máu nguyên. Cơ Hồ nghiêm khắc đến cực hạn, cũng phải làm như thế, một cái đều không thể chạy mất. Đối với virus máu nguyên số lượng chính xác đảo vị trí, lần này hợp thành thiên ma virus máu nguyên chỉ có 78 cái. Không cần quá nhiều Một cái thiên ma vi rút mẫu nguyên là có thể hủy diệt trái đất mấy tỷ năm sinh mệnh diễn hóa kết tinh Như thế nào đi nữa nghiêm khắc đều không quá đáng Phải biết thiên ma vi khuẩn mọc thêm tốc độ là lấy 10-16 tốc độ điên cuồng sao chết Hơn 300 giây tràn đầy thời gian dài Thiên ma vi rút mẫu nguyên rốt cuộc đá xong không tới dài 5cm ốn chích Cuối cùng rơi vào dụng cụ chính giữa Quan sát diệp hoa tiếp tục khống chế. Lạc lan đế tư nghe một chút đầu đẹp điểm nhẹ. Chợt chạy đến kính hiển vi điện tử trước mặt tiến hành quan sát. Thiên ma vi rút mấu nguyên tiến vào dụng cụ bên trong. Trong nước tới lui tuần tra Càng giống như là vi mô xích đổ xuống thủy mẫu Cuối cùng tiếp xúc đến thứ nhất tế bào ung thư. Những thứ kia đâm tủa lập tức dính sán sát vào tế bào ung thư. Thiên ma virus đem bám vào cùng lọt vào, cuối cùng tiến vào ký chủ tế bào. ở ngắn mũi không, không không năm giây bên trong thiên ma virus mẫu nguyên tử người máy khơi gợi đột biến, không không 1 giây sau đột biến hoàn thành thành công thành lập ấm theo hiệu ứng thoát xác, hợp thành, thả ra ruột già khuẩn que tế hai vi khuẩn diệt vi khuẩn từ tiến vào ruột già khuẩn que tế bào đạo từ trong tế bào thả ra. Hoàn thành một đời sau chết thời gian chỉ cần hai khoảng 2 phút. Mà thiên ma thể vi rút tiến vào tế bào ung thư đến từ trong tế bào thả ra chỉ chỉ cần 1 phút. Dụng cụ bên trong. cái thứ hai cùng tế bào ung thư thành lập ấm theo hiệu ứng thiên ma thể vi rút ra đời. 2 phút sau ra đời 4 cái. Sau 3 phút ra đời 8 cái. Sau 4 phút ra đời 16 cái. Sau 5 phút ra đời 32 cái thể virus bản thân sao chép mọc thêm sợi bài chỉ số phát tán chợt tăng sau nửa giờ, Dụng cụ bên trong tế bào ung thư đều biến mất hết rồi. Tất cả tế bào ung thư tất cả đều bị thiên ma thể virus thôn phệ hầu như không còn. Mà ở ngắn ngủn trong vòng 30 phút, thiên ma thể virus từ lúc ban đầu một cái, thông qua bản thân sao chép mọc thêm rồi 30 chu kỳ sau, Số lượng đã vượt qua rồi 10 ước số lượng Nếu là có đầy đủ tế bào ung thư chất sinh dưỡng cung cấp Một phút sau bọn họ số lượng trực tiếp có thể đạt tới 20 ước số lượng kinh khủng kích thước Kinh khủng như vậy bản thân sao chết tốc độ thật là đáng sợ Diệp Hoa tiếp tục thao túng dụng cụ Mấy phút sau liền đem đã thành công thành lập ấm theo hiệu ứng thiên ma thể vi rút từ dụng cụ trong lấy ra Diệp hoa vơ vơ trong tay chất lỏng màu xanh lam tan quản. Bên trong nắm giữ vượt qua mười ức cái thiên ma thể vi rút. Không có tế bào ung thư cấp dưỡng. Bọn họ ngưng sinh mệnh hoạt động mà lâm vào trạng thái hôn mê. Không có ký chủ bọn họ không biểu hiện sinh mệnh hoạt tính. Cũng ngưng bản thân sao chết. Nhưng chỉ cần cho nó tiếp xúc tế bào ung thư. Một khi sống nhờ ở bên trong liền lập tức có sinh mệnh hoạt động đặc thù Bắt đầu chu nhi phục thủy bản thân sao chết mọc thêm. Thiên ma virus mẫu nguyên rất đáng sợ. Bất quá diệp hoa đối với với hiện ở trong tay khối này quản vi rút nhưng là không có chút nào sợ. Bởi vì chúng nó đều đã cùng tế bào ung thư ấm theo hiệu ứng. Coi như trực tiếp đem nó uống cạn cũng sẽ không đối với thân thể con người có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì chúng nó chỉ thôn phải tế bào ung thư. Đối với những thứ khác tế bào sinh vật như thế nào đi nữa câu dẫn đều không có hứng thú. Bệnh ung thư phải xong rồi. Khắc tinh của nó cứ như vậy ra đời diệp hoa vọng lấy trong tay vi rút tan hoàn hơi lộ ra phấn chấn nói lạc lan. ngươi năm nay bao nhiêu tuổi 17 tuổi. Thế nào ngươi hỏi cái này để làm gì lạc lan đế tư không giải thích được nói. Bảo bối. Ngươi nhưng trở thành ta hiện năm dạ phần thưởng lớn nhất thực lực mạnh mẽ người cạnh tranh A Rất có thể sẽ bị ngươi hái được năm nay Nobel sinh lý học hoặc y học thưởng Diệp Hoa mỉm cười nói 17 tuổi giải Nobel người đoạt giải Sách sách sách không nghi ngờ chút nào Trong tay khối này cách tan quản một khi công bố Toàn thế giới đều phải đập nồi Năm nay nobel sinh lý học hoặc y học thưởng người đoạt giải tiếng vô cao nhất chính là Diệp Hoa cùng Ozen. Đe dịch ở nhiệt độ thấp lĩnh vực y học cách mạng tính đột phá. Mà Diệp Hoa trong tay khối này cách tan quản trở thành lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Ừ! Trái phải đánh tay trái. Vô địch là biết bao tịch mịt lạc lan đế từ trước mắt một cái con ngươi Chợt nhìn về phía Diệp Hoa của cưng. Nếu không bọn chúng ta năm nay giả thưởng dám khảo sau khi kết thúc lại công bố nó đi Diệp Hoa không hiểu nhìn chăm chú nàng tại sao lạc lan đế tư ta vi vọng o xen. Đe đạo sư có thể trở thành giả thưởng người đoạt giải Nếu như lập tức công bố Đe đạo sư có thể cùng giả thưởng vô duyên Diệp Hoa cười một tiếng há cô gái nhỏ đối với thành quả nghiên cứu của mình tự tin như vậy em Cũng vậy Dù sao hoàn toàn đánh chiếm bệnh ung thư. Ảnh hưởng lực đúng là xa nhiệt độ siêu thấp y học không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bất quá không liên quan cũng sẽ không gây trở ngại đe dít nắm thưởng năm nay không được sang năm nhất định nắm. Bởi vì đe dít nắm thưởng ý nghĩa diệp hoa cũng sẽ tiếp tục nắm thưởng. Phải biết, có vài người bởi vì được giả thưởng mà vinh hạnh. Mà có vài người được giả thưởng là giả thưởng cơ cấu vinh hạnh. Mà Diệp Hoa chính là người sau thường xuyên nắm giải thưởng phát cho hắn bản thân liền là đối với giả thưởng quyền uy bảo vệ. Liền như nhiều năm sau khi. An bớt anh sở tanh khu vực kia thần cấp các khoa học gia. Cho thế nhân tạo nên đích thực một cách nhận thức là ngay cả những đại ngưu đó đều nắm giả thưởng. Khối này giải thưởng khẳng định cũng là châu không được.